Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả Ám Ma Sư, chương 1521, Chiến Vương Huyền Thiết, 1. Ở trong mắt cường giả của hỗn loạn chi thành như bọn hắn, ba người Diệp Huyền đắc tội đấu vũ hội từ lâu là một người chết, chỉ là hiện tại còn chưa tới thời gian mà thôi. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không để ý tới mọi người nghị luận, tùy tiện ở trước mặt tìm vị trí ngồi xuống. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người lục tục đi vào. Sau khi nhìn đến chỗ ba người Diệp Huyền, không ít người vẻ mặt giật mình cách đám người Diệp Huyền đều rất xa, điều này cũng dẫn đến mấy chỗ ngồi xung quanh ba người Diệp Huyền căn bản không ai dám tới. đây chính là tồn tại dám ở địa bàn của đấu vũ hội trực tiếp cùng phá quân vụ Đế chắc nhất Phạm động thủ, giả như ngồi ở bên cạnh chọc giận hắn, đối phương một trường vũ lại thì làm sao bây giờ? mà lúc này, đột nhiên một đám cường giả khí thế cuồn cuộn từ ngoài cửa đi vào, đầu lĩnh thân mặc áo bảo lam, đầu vấn búi tóc, không phải phá quân vụ Đế chắc nhất Phạm thì là ai? sau lưng hắn, Hùng Thiên Vũ Đế cùng Thần Quang Vũ Đế theo sát mà đến từng cái từng cái thần tình lạnh lùng, người phủ thành chủ đâu? sau khi chắc nhất phàm đi vào, đầu tiên là cười gằn liếc mắt nhìn ba người diệp huyền, chợt trực tiếp quát chói tai lên. chắc hội trưởng có dặn dò gì? một tên vũ hoàng đình phong trên người mặc vũ bào phủ thành chủ vội vàng đi tới, người này bụng phệ, xem dáng dấp chính là người quản lý của dịch bảo đại hội, liền cung kính nói. chắc nhất phàm hừ lạnh nói, Dịch bảo đại hội chính là do phủ thành chủ cử hành, cường giả có thể tham gia ngoại trừ phải giao nộp 1.000 huyền thạch thượng phẩm, còn phải được mời. Có điều ta xem lần này dịch bảo đại hội có chút người vớ va vớ phẩn cũng tới a, chuyện gì thế này?" Ngư khí của Trác Nhất Phàm lạnh lùng nghiêm nghị, trong miệng nói như vậy, ánh mắt ngưng tụ tới đám người Diệp Huyền. Tất cả mọi người đều biết, đầu mâu của Trác Nhất Phàm chỉ chính là ba người Diệp Huyền. Đây là tiết tấu đuổi người a. Mọi người trợn mắt ngoác mồm, bọn họ thực không nghĩ tới đấu vũ hội Trác hội phó vừa đến, liền làm khó dễ ba người Diệp Huyền. Chuyện này, quản sự kia sững sờ, mặt lộ lúng túng, hiển nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lẽ nào dịch bảo đại hội này là chỗ đổ rác sao? Ngươi thân là người quản lý phủ thành chủ, còn không đuổi những người vớ va vớ vẩn kia ra ngoài cho ta." Chắc Nhất phàm lớn tiếng nói, khóe miệng hiện ra nụ cười gằn. Hỗn loạn chi thành nghiêm cấm giao thủ, hiện tại hắn chính là muốn kích nộ ba người Diệp Huyền, chỉ cần đám người Diệp Huyền chủ động động thủ, như vậy hắn liền hoàn toàn có lý do đánh giết đám người Diệp Huyền, không cần phải chờ đám người Diệp Huyền rời đi hỗn loạn chi thành. Quản sự kia mặt lộ bất đắc dĩ chỉ có thể thấp thỏm đi tới trước ba người Diệp Huyền, không biết các hạ có được dịch bảo đại hội chúng ta mời không, nếu như có, kính xin các hạ đưa ra bằng chứng. Diệp Huyền lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, quản sự kia nhất thời sợ đến lùi lại mấy bước. Tuy động tác của hắn rất buồn cười, nhưng ở chàng không có một người cảm thấy buồn cười. Hiện trường cũng không có thiếu người lúc trước quan sát Diệp Huyền vách thẳng liên tiếp, bọn họ mãi mãi cũng khó có thể quên lúc trước Diệp Huyền một cái ánh mắt liền trọng thương đấu vũ hội hộ pháp hòa quyền vũ đế. Chắc nhất phàm thấy thế quát lên, Diệp Huyền, quản sự của phủ thành chủ hỏi ngươi, lẽ nào ngươi không nghe sao? Ngươi dám công nhiên cãi lời mệnh lệnh của phủ thành chủ? Diệp Huyền lạnh lùng liếc nhìn Trác Nhất Phàm, cười nhạo nói, Đừng đương đấu vũ hội phó hội trưởng, nhưng làm những thủ đoạn này, chẳng lẽ không sợ bị người cười đến rụng răng sao? Làm khó dễ một quản sự của phủ thành chủ, đây chính là bản lãnh của ngươi. Ánh mắt của Trác Nhất Phàm phát lạnh, ngươi nói cái gì? Diệp Huyền cầm lấy một linh quả màu đỏ, để vào trong miệng nhẹ nhàng nhai hai lần, phun hạt ra. Sau đó cười lạnh nói, muốn tìm Diệp Mộ ta phiền phức, cứ việc tự mình tới, nếu như ngươi dám ra tay, Diệp Mộ coi như khâm phục, ở bên cạnh như bà nương léo nha léo nhéo, thật làm cho ta xem thường ngươi, thật không rõ, Đấu Vũ hội ngươi dựa vào cái gì bò đến ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, lẽ nào dựa vào chính là vô liêm gì. Một bếp mọi người trợn mắt ngoác mồm, từng cái từng cái trong lòng chấn động dữ dội, lớn mật, thật là to gan a, tuy bọn họ đều biết Diệp Huyền sớm đã đắc tội Đấu Vũ hội, cùng Đấu Vũ hội không chết không thôi. Nhưng ở trường hợp này Diệp huyền sĩ nhiên nói như vậy, vẫn để cho mọi người ở đây hoàn toàn chố mắt ngoác mồm. Hừ, mặc dù dịch bảo đại hội này là phủ thành chủ tổ chức, nhưng chắc hội trưởng thân là đấu vũ hội phó hội trường, một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, tự nhiên có trách nhiệm giữ gìn trật tự cho đại hội. Lẽ nào hắn kiểm tra nghiêm khắc cũng có lỗi sao? Một tiếng cười lạnh vang lên, chỉ thấy vô lượng sơn trường phong vũ đế từ ngoài cửa đi vào. Đoạn thời gian gần đây... Vô lượng Sơn cùng đấu vũ hội trong lúc đó có cấu kết gì hay không bàn luận xôn sao, trường phong vũ đế vì tránh hiểm nghi nên cố ý cùng đám người chắc nhất phàm tách ra hành động, ở bên ngoài cũng không tiếp xúc nhiều. Trường phong vũ đế, nhìn thấy người này, ánh mắt của Hoàng Phủ Tú Minh nhất thời phát lạnh, thời điểm ở vô lượng Sơn hắn không ít lần bị người này dần vặt. Diệp huyền si cười một tiếng, vô lượng Sơn nguyên lão, nhưng ở hỗn loạn chi thành diễu võ dương oai, trước đây không lâu còn công nhiên trái quy củ của hỗn loạn chi thành cuối cùng một chút việc cũng không có. cha cha, xem ra thời gian vô lượng sơn làm chủ hỗn loạn chi thành sắp tới rồi. trong đại sảnh cường giả hỗn loạn chi thành dồn dập biến sắc. sự tình trước đây không lâu, sau đó cẩn thận nghĩ đến sắc thực là trường phong vũ đế gây ra. nhưng đến cuối cùng trường phong vũ đế ở dưới đấu vũ hội giữ gì một chút việc cũng không có. điều này khiến người ta không thể không hoài nghi đấu vũ hội cùng vô lượng sơn có cấu kết hay không. người ăn nói linh tinh cái gì? ánh mắt của trường phong vũ đế trầm xuống. diệp huyền tiểu hậu nói không sai. Sự tình của hỗn loạn chi thành ta, lúc nào đến phiên vô lượng sơn nguyên lão người cua tay mú chân. Một tiếng diễu cợt vang lên, ngoài cửa lần thứ hai đi tới một đám người, trong đó đầu lĩnh chính là không thành vũ đế, hắn cười lạnh nói. Diệp huyền tiểu hữu là vũ tu thánh địa ta mời tham gia dịch bảo đại hội, chắc hội trưởng, người còn có dị nghị gì chứ? Trường 1522, chiến vương huyền thiết, hai. Ánh mắt của chắc nhất Phàm âm trầm, nhưng hừ lạnh một tiếng. Hóa ra là vũ tu thánh địa mời, đã như vậy thì không có gì. Có không thành vũ đế ở đây, hắn biết kế sách kích nộ Diệp Huyền của mình xem như là thất bại. Ở hàng trước tìm ghế ngồi, đám người chắc nhất phàm lần lượt ngồi xuống. Mà không thành vũ đế thì nhìn Diệp Huyền gật đầu một cái, cũng tìm vị trí ngồi xuống. Thời gian trôi qua, lục tục có người không ngừng đi vào. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn thấy vài tên vũ đế cả người tỏa ra sát khí âm lạnh ngồi xuống, ở chung quanh bọn họ, cơ bản không người dám tới gần, cái sát khí ác liệt kia, khiến cho người không rét mà run. Diệp Huyền không cần đoán liền biết đối phương tất nhiên là cường giả của Sinh Tử Điện, cùng sát khí trên người quỷ lệ có hiệu quả như nhau. Rất nhiều vũ đế sau khi đi vào còn che khuôn mặt, mang mặt nạ, cũng có người mang đấu bồng, hoặc trực tiếp thay đổi dung mạo của mình. Ngoại trừ ba thế lực lớn ra, Diệp Huyền cũng nhận biết được vài cỗ khí tức tương đối mạnh mẽ, tại thề đều là che lấp dung mạo, trong đó có vài cỗ khí tức thậm chí không ở dưới đấu vũ hội chắc nhất phàm. Xem ra hỗn loạn chi thành này thật là tăng long Ngọa hộ a, trong lòng Diệp Huyền thầm than. Tùy đầu vũ hội, vũ tu thánh địa, sinh tử điện là tam đại thế lực hàng đầu của hỗn loạn chi thành, nhưng cũng không có nghĩa là hỗn loạn chi thành là bọn họ có thể một tay che trời. Lại qua nửa canh giờ, vị trí ở đây hầu như ngồi đầy 8 phần 10, lúc này cửa lớn của dịch bảo đại hội mới chậm rãi đóng lại. Khoan nghênh chư vị tham gia khóa dịch bảo đại hội này, lần này đại hội do tại hạ lãnh quân chủ trì. Lúc này một nam tử trung niên mặc đồ trắng đi tới trên đài, người này mặt mang mỉm cười, khí tức trên người nồng hậu, dĩ nhiên cũng là một cường giả vũ đế. Hắn là vũ đế của phủ thành chủ. Hắn cười nói, vẫn dựa theo quy tắc cũ, trước dị bảo chính thức, phủ thành chủ ta sẽ trước tiên lấy ra trăm bảo vật làm nóng không khí trước. Hắn rứt tiếng, từ phía sau khán đài lập tức đi ra một đám mỹ nữ, trong tay các nàng nâng mâm, trong mâm bày ra đủ loại đồ vật, trong đó có huyền binh, huyền bảo, cũng có đan dược, vật liệu, thậm chí còn có phù chú, bí tịch, các loại bảo vật không thiếu gì cả. Mọi người ở đây ánh mắt sáng lên, rồn dập nhìn chăm chú qua, đặc biệt là một ít vũ hoàng. Càng không tự chủ được đứng lên. Nơi này rất nhiều bảo vật, đều có định giá, chư vị có thể tới mua. Đương nhiên nếu như muốn lấy vật đổi vật cũng được, chỉ cần chuyên gia giám định của phủ thành chủ chúng ta tán thành là được." Lãnh Quân mỉm cười nói, "Ở bên cạnh rất nhiều mỹ nữ, một lão giả tóc trắng đứng ở nơi đó, Tu Vi Bát sai đỉnh Phong, ánh mắt cực kỳ lóe sáng. Vèo vèo vèo. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, dưới đại nhất thời có không ít võ giả dồn dập bay tới. Một tên Vũ Hoàng Đình Phong trong đó với một thanh chiến đao Phía trên ít giá là 5.000 huyền thạch thượng phẩm. Người này không chút do dự vứt không gian giới chỉ. Sau đó thu hồi chiến đao, Mỹ nữ kia đảo qua không gian giới chỉ, kém mỉm cười, chân thành lui ra. Đáng chết, chiến đao này ta cũng xem trọng. Một vũ hoàng đình phong khác ảo não lắc đầu, liền chuyển về phía một thanh chiến kích khác. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh đúng là có vẻ hơi hỗn loạn, mọi người dồn dập ra tay hối đoái. Có điều bất luận tình cảnh hỗn loạn như thế nào, cũng không có bất kỳ người nào phát sinh xung đột. Hiển nhiên đều khống chế lại tâm tình của mình. Loại dịch bảo đại hội cao cấp này, tự nhiên không cho phép phát sinh ẩu đả, một khi phát sinh, như vậy bất kể là ai, đều giết chết không cần luận tội. Diệp Huyền cũng thấy rõ, binh khí trên đài đều là huyền binh bát giai, mà vật liệu cũng đều là một ít tài liệu bát giai, không quá đặc thù, mặc dù như thế, vẫn đưa tới không ít người tranh mua. Hoàng Phủ Tú Minh ở một bên nói, Diệp Thiếu, vòng thứ nhất trao đổi này, ở bên ngoài xem là Phủ Thành Chủ lấy ra bảo vật. Trên thực tế phỏng trừng là ba thế lực lớn lấy ra bán A, Diệp Huyền cười cợt, cái nhìn của hắn giống như Hoàng Phù Tú Minh, tuy các bảo vật này đều không phải quá đặc thù, nhưng cũng không phải phủ thành chủ có thể lấy ra, huống chi nghe lãnh quân kia nói. Trước mỗi lần dịch bảo đại hội đều có phân đoạn như thế, vậy thì càng không thể. khả năng duy nhất chính là những bảo vật này đều là ba thế lực lớn lấy ra, tuy hấp dẫn không được cường giả vụ đế, nhưng đối với người nắm quyền của một ít thế lực có thể đi vào dịch bảo đại hội, vẫn có sức hấp dẫn nhất định có thể dùng để đào tạo cường giả của thế lực mình loại cấp bậc này lại còn mua diệp huyền đương nhiên sẽ không tham dự chỉ là ở phía dưới mỉm cười nhìn ước chừng qua nửa nén hương thời gian trăm bảo vật trên đài đã bán hết rất nhiều mỹ nữ dồn dập bưng mâm đi xuống lãnh quân đi lên trước mỉm cười nói được rồi hiện tại chính là phân đoạn chính thức của dịch bảo đại hội chúng ta chưa vị ai có bảo vật có thể lên đài biểu diễn quy củ rất đơn giản một khi trao đổi không được đổi ý không được cây sự sau khi lãnh quân nói xong. Liền trực tiếp lui xuống. Một tên nam tử gầy yếu thân mặc trường bào màu đen, khuôn mặt bị đấu bồng ngăn trở đứng lên, hắn trước tiên ôm quyền, sau đó lấy ra một khối vật liệu kim loại to bằng đầu người nói. Một khối chiến vương huyền thiết, trao đổi hộ thể huyền sắp cửu dai, hoặc ngưng khí đan cửu dai, nếu như có thứ tốt khác, ta cũng có thể cân nhắc. Ngực cái gì? Chiến vương huyền thiết? Người này rất lời, toàn bộ hội trường truyền đến tiếng rối loạn từng bừng. Ánh mắt của diệt huyền cũng ngừng lại, hắn không nghĩ tới. Bảo vật thứ nhất liền quý giá như vậy. Chiến Vương Huyền Thiết cũng không phải tên gọi một loại vật liệu, mà là một loại Huyền Thiết đặc biệt, chính như kỳ danh. Loại vật liệu này chủ yếu đến từ Chiến Vương môn. Chiến Vương môn, một trong bảy đại tông môn, thực lực cùng vô lượng sơn cách biệt không có mấy. Mà Chiến Vương Huyền Thiết này là tài liệu luyện khí đặc biệt của Chiến Vương môn, nghiêm cấm giao dịch ở trên đại lục. Tục truyền Chiến Vương Huyền Thiết này cấp bậc và cửu sai là Chiến Vương môn lợi dụng bí mật bất truyền tiến hành luyện chế thành. Tính dẻo so với đại đa số tài liệu luyện khí cửu giai thì mạnh hơn, điều này cũng dẫn đến vũ đế của chiến vương môn, mỗi người đều nắm giữ huyền binh cửu giai, hơn nữa là căn cứ thực lực bản thân chế tạo, so với bất luận tông môn nào còn muốn đáng sợ hơn. Chương 1523, Định hồn thạch 1. Chỉ là chiến vương môn đối với chiến vương huyền thiết của mình khống chế cực kỳ nghiêm ngặt, nghiêm cấm truyền lưu ra ngoài. Người này cũng không biết là ai, có thể từ chiến vương môn buôn lậu ra một khối chiến vương huyền thiết, mặc kệ là làm sao được đều không phải bình thường. Nhất thời đoàn người nghị luận sôi nổi, Diệp Huyền cũng không nhịn được có chút động lòng, nếu như chiến vương huyền thiết này rơi vào trên tay hắn, không hẳn không thể luyện chế thành giáp bảo vệ hoặc huyền binh cửu giai. Có điều sau mấy hô hấp, dù phía dưới vô số người lẫn nhau nghị luận, nhưng không có một người tiến lên giao dịch. Chiến vương huyền thiết là tốt, nhưng dù sao chỉ là vật liệu cửu giai, hơn nữa còn là cấm vật của chiến vương môn. Mà đối phương muốn giao dịch là hộ thể huyền giáp cửu giai, đùa giỡn. Chiến vương huyền thiết cũng chỉ là vật liệu luyện chế huyền giáp mà thôi, ai sẽ dùng thành phẩm đi đổi vật liệu. Còn ngưng khí đan cửu dai, luyện dược sư cửu dai trên đại lục cũng không nhiều. Mặc dù ngưng khí đan là đan dược khá bình thường trong cửu dai, nhưng không phải bất kỳ cửu thiên vụ đế nào cũng có thể tùy tiện lấy ra. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh lại có chút tẻ ngắt. Nhìn thấy không người mở miệng, một hắc y vũ đế mang mặt nạ đột nhiên đứng lên nói. Vị bằng hữu này, ta có một huyền giáp bát đỉnh phong một hối đoái chiến vương huyền thiết của các hạ không biết các hạ có nguyện ý hay không nam tử gầy yếu trên đài lắc đầu trầm giọng nói ta muốn chính là huyền giáp cửu giai bắt giai đỉnh phong cách biệt quá xa hắc y vụ đế hiển nhiên rất không cam tâm nói chiến vương huyền thiết tuy được nhưng cũng chỉ là vật liệu cửu giai mà thôi hối đoái huyền giáp cửu giai không khỏi quá đáng a vật liệu cửu giai phổ thông tự nhiên quá nhưng của ta là chiến vương huyền thiết. nếu như thế lực lớn nào có được phá giải công nghệ chế tác của chiến vương huyền thiếp giá che rằng không phải là một huyền giáp cửu dài có thể sánh được. Nam tử gầy yếu hồi đáp, dưới đài nhất thời truyền đến rối loạn từng mừng, buồn cười. Chiến vương huyền thiết chính là bí mật bất truyền của chiến vương môn, mặc dù là cấm vật, bất quá luyện chế thành huyền binh không phải là không có lưu truyền ra, nhưng chưa từng nghe nói có ai có thể phá giải công nghệ chế tác. Nói phải, người này bán ra chỉ là một khối chiến vương huyền thiết, thậm chí không phải chế tác thành huyền binh, càng không phải bí phương độc nhất luyện chế chiến vương huyền thiết, còn muốn đổi lấy huyền giáp cửu dài. Ý nghĩ quá kỳ lạ. Vuông Chi, một khi sự tình bán đấu giá chiến vương huyền thiết truyền tới Chiến Vương Môn, tất nhiên sẽ bị Chiến Vương Môn nhìn chằm chằm, vì một khối vật liệu mạo hiểm đắc tội bảy đại tông môn, thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất. Đoàn người nghị luận sôi nổi. Sau đó, lại có hai người ra giá, nhưng đều bị nam tử gầy yếu từ chối. "Bằng hữu, giá tiền này của ngươi vượt qua giá trị bình thường quá nhiều, chiến vương huyền thiết luyện chế huyền binh cũng không phải không lưu truyền ra, lại có ai nghe nói phá giải được công nghệ chế tác?" Một người trong đó hờ lạnh nói, huyền binh là huyền binh, mà ta đây là nguyên liệu, độ khó phân biệt càng thấp, huyền giáp cửu sai, ngưng khí đan cửu sai, hoặc là bảo vật không kém hai thứ này, bằng không không bán nữa. Nam tử gầy yếu hờ lạnh một tiếng, một bước cũng không nhường. Hắn lại chờ dây lát, không có người trả lời, dựa theo dịch bảo đại hội quy định, vượt qua mời hô hấp không ai ra giá, lần giao dịch này coi như kết thúc. Người này đang có chút thất vọng chuẩn bị thu hồi chiến vương huyền thiết, một thanh âm trong trẻo vang lên. Một phiên tụ khí đan cửu dai, trao đổi chiến vương huyền thiết của ngươi. Cái gì? Mọi người dồn dập kinh ngạc, nhìn người mở miệng kia, lại phát hiện ra giá chính là Diệp Huyền. Thật có người dùng đan dược cửu sai hối đoái chiến vương huyền thiết. Tụ khí đan là tăng cường cửu thiên vũ đế ngưng tụ huyền nguyên trong cơ thể, mà ngưng khí đan thì lại chứa công hiệu tăng lên tốc độ tu luyện, có điều tụ khí đan tác dụng phụ càng nhỏ. Diệp Huyền kia dĩ nhiên nắm giữ tụ khí đan cửu sai, lại lịch sự a. tâm nhớ như vậy làm gì? Bên người có thể có tùy tùng cửu thiên vũ đế, ngay cả một trong bảy đại tông môn vô lượng sơn cùng đấu vũ hội cũng dám đắc tội, lại lịch sẽ nhỏ sao? Có điều hiện tại diệp huyền này không phải bị đấu vũ hội nhìn chằm chằm sao? Tụ khí đan không cho vũ đế dưới trướng mình dùng, tăng cao thực lực, đem ra hối đoái chiến vương huyền thiết, đây là cái đạo lý gì? Đoàn người nghị luận sôi nổi, ánh mắt của đám người chắc nhất phàm cũng ngưng lại. Hội trưởng, ngươi không phải nói muốn cho hắn tay không trở về sao? Chúng ta có muốn ra tay ngăn cản hắn giao dịch hay không? Thần quang vũ đế ở một bên thấp giọng nói, chắc nhất phàm khoát tay chặn lại, không cần, chiến vương huyền thiết chỉ là vật liệu, tiểu tử kia mua về chẳng lẽ còn có thể luyện chế thành huyền binh cửu giai sao, người này rất có thể là vì dẫn chúng ta ra tay. Trong lòng thần quang vũ đế cả kinh, quay đầu nhìn lại, nhất thời phát hiện ánh mắt của Diệp huyền như có như không liếc mắt nhìn nơi này, liền nói, vẫn là hội trưởng anh minh, nếu không chúng ta liền trúng kế của tiểu tử này. Thời điểm như thế này nắm tụ khí đan có thể tăng cao thực lực đến trao đổi một khối sát vụn điểm ấy thủ đoạn, cho rằng ta không thấy được sao. chắc nhất Phạm Si cười một tiếng. nhớ kỹ, mục đích của chúng ta là muốn cho Diệp Huyền này ở trên dịch bảo đại hội, không mua được bất kỳ bảo vật nào có thể tăng lên thực lực, còn cái khác không quá quan trọng, để bọn họ cứ việc ra tay, chỉ là tăng cường bảo vật cho đấu vũ hội chúng ta mà thôi. Khà khà, thần quang vũ đế cùng hùng thiên vũ đế đều âm lạnh nở nụ cười. Ta đổi. cuối cùng, dù Diệp Huyền lấy ra không phải ngưng khí đan cửu giai, nhưng hắn vẫn đồng ý trao đổi. đây chính là chiến vương Huyền Thiết. Diệp Huyền tiếp nhận chiến vương huyền thiết, vốt lên mặt ngoài lạnh lẽo, lập tức cảm giác được tính dẻo của chiến vương huyền thiết so với tuyệt đại đa số tài liệu cửu giai hắn gặp thì tốt hơn một ít, không hổ là bí mật bất truyền của chiến vương môn. Kẻ mỉm cười, lần đầu giao dịch liền đổi đến vật liệu như vậy, trong lòng Diệp Huyền vẫn có chút cao hứng, chỉ là ánh mắt những người khác nhìn về phía hắn, đều có chút không rõ, thậm chí mấy người càng lộ ra ánh mắt như nhìn người ngu. chương 1524, Định Hồn Thạch, 2 ở tình huống bản thân đối mặt nguy cơ còn dùng tụ khí đan cửu giai hối đoái vật liệu nguyên thủy diệp huyền này vốn là kẻ ngu si. Sau đó vật thứ hai là một quyền bí tịch phương phẩm cấp thấp băng thiên trường. Bí tịch này có người nói là một tông môn từ thời đại viễn cổ tu luyện khí lực lưu truyền tới nay tổng cộng ngũ thức luyện đến mức tận cùng vỡ thiên diệt địa không gì địch nổi. cường đại hơn chính là quyền bí tịch này còn ẩn chứa một bộ phương pháp luyện thể có thể làm cho khí lực của võ giả được tăng lên cho dù đối với cửu thiên vũ đế cũng có ích lợi khá lớn vật này lập tức hấp dẫn không ít vũ đế tranh cướp. đối với cửu thiên vũ đế mà nói, một quyển bí tịch vương phẩm cấp thấp cũng đã đáng giá tu luyện. huống chi trong đó còn có một bộ phương pháp luyện thể. chỉ là bộ phương pháp luyện thể này cũng đủ để cho tuyệt đại đa số vũ đế động lòng. ngẫm lại xem, hai vũ đế thực lực cách biệt không mấy, nhưng một vũ đế khí lực là trăm vạn cân, một vũ đế khác khí lực một trăm hai mươi vạn cân, trăm vạn cân đương nhiên sẽ không phải là đối thủ của một trăm hai mươi vạn cân, chỉ ít ở chính diện chém giết là chiếm ưu thế tuyệt đối. Cuối cùng, quyển bí tịch này bị Vũ Tu Thánh Địa lấy 10.000 huyền thạch thượng phẩm, một thanh huyền binh cửu dài cùng một cây vật liệu cửu dài hồi đoái. Hư, Vũ Tu Thánh Địa vốn nắm giữ một quyển vương phẩm cấp thấp long tượng bàn nhược công, hiện tại lại mua về băng thiên trưởng này, quả nhiên là đầu óc đơn giản, chỉ có thể tu luyện ma lực. Chắc nhất Phàm cười nhạo liếc nhìn vị trí của Vũ Tu Thánh Địa, vẻ mặt khinh bỉ. Lúc trước chuyện đã xảy ra ở võ đài tái, làm cho đấu vũ hội vốn không hòa hợp với Vũ Tu Thánh Địa trong lúc đó càng thêm đối địch. Sau đó. Giao dịch tiếp tục tiến hành, không thể không nói, dịch bảo đại hội của hỗn loạn chi thành rất cao cấp, sau đó mỗi người lấy ra bảo vật đều cực kỳ hi hữu, hơn nữa khá quý giá, coi như là Diệp Huyền cũng không nhịn được tâm động không ngừng. Chỉ có điều, lấy ra bảo vật hi hữu, đồng thời cũng đại biểu đối phương yêu cầu đắt giá. Rất nhiều người yêu cầu đồ vật đều là một ít huyền binh, hoặc là vật liệu đặc thù, coi như Diệp Huyền cũng rất khó lấy ra được đồ vật đối phương cần. Hơn nữa Diệp Huyền cũng phát hiện, đầu vũ hội vẫn ở vô tình hay cố ý nhằm vào mình chỉ cần là đồ vật mình coi trọng, bọn họ thường thường sẽ xía vào một chân. Nửa canh giờ đi qua rất nhanh, một tên Vũ Đế có dâu quay nón đứng lên, lấy ra một tảng đá toàn thân đen kịt, tảng đá kia cực kỳ đen, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thâm thúy, khiến ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn vào. Ở "Định hồn thạch cửu giai, khối đoái bất kỳ bảo vật nào ta động lòng." Vũ Đế kia nói thẳng một câu như vậy. Giao. Trên sân lập tức có chút gây rối. Ở đây luyện hồn sư không nhiều nhưng chưa từng nghe nói định hồn thạch lại không có mấy cái. Định hồn thạch cửu giai có thể ôn hòa hồn lực, tăng lên cường độ hồn lực của luyện hồn sư là một loại luyện hồn trí bảo cực kỳ quý giá, thường thường có thể tăng lên một tiểu cấp bậc hồn lực của luyện hồn sư, mà cực hạn tăng lên cao nhất là bát giai đỉnh phong. Nói cách khác, một tên luyện hồn sư bát giai cấp thấp, hồn lực ở dưới định hồn thạch gia trì, có thể đạt đến bát giai trung cấp, bát giai trung cấp lại có thể đạt đến bát giai cao cấp, bát giai cao cấp thì lại có thể đạt đến bát giai đỉnh phong. Chuyện này đối với bất luận luyện hồn sư nào mà nói, đều là bảo vật cực kỳ quý giá. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người dồn dập báo giá. Tuy trong bọn họ rất nhiều đều không phải luyện hồn sư, nhưng đều có thế lực của mình, trong thế lực tự nhiên cũng bồi dưỡng luyện hồn sư. Bảo vật như vậy mua về sao cho luyện hồn sư thế lực của mình, tất nhiên có thể tăng lên thực lực của bọn họ. Một luyện hồn sư mạnh mẽ, đối với thế lực của mình, thực lực tăng lên cũng cực kỳ rõ ràng. Một phiên tụ khí đan cửu sai, cộng thêm 10.000 huyền thạch thượng phẩm. Trong đám người Diệp huyền cũng không chút do dự báo giá, bảo vật như định hồn thạch cửu dai mua về coi như là đặt ở trong không gian giới chỉ, cũng sẽ không mất giá. Vụ đế kia ánh mắt sáng ngời, không biết chư vị còn ai có thể ra càng nhiều đan dược cửu dai không? Ta ra một phiên hóa nguyên đan cửu dai, cộng thêm 10.000 huyền thạch thượng phẩm. Một tên vũ đế đứng lên nói, tất cả mọi người nhận thức, người này là thủ lĩnh một thế lực ở hỗn loạn chi thành, dưới chướng có một tên luyện hồn sư thất gia đình phong, dựa vào định hồn thạch này nói không chắc có thể chạm tới cảnh giới luyện hồn sư bắt giai. Diệp Huyền không chút do dự nói, ta ra hai viên cửu giai tụ khí đan, cộng thêm năm ngàn huyền thạch thượng phẩm. Vụ Đế dâu quai nón nhìn về phía Vụ Đế trước, Vụ Đế kia chỉ có thể lắc đầu ngồi xuống. Hai viên đan dược cửu giai đã vượt qua hàn báo giá, dù sao đan dược cửu giai của hắn cũng là giá cao mua đến, mà không phải mình luyện chế. Được, vậy ta cùng các hạ đổi. Vụ Đế dâu quai nón nhìn Diệp Huyền nói, chậm đã. Lúc này chắc nhất Phàm Đột Nhiên đứng lên, lạnh lùng nói. Đây chính là định hồn thạch có thể tăng lên thực lực của luyện hồn sư. À, cha trà, lấy đi thần đô bán đấu giá vòng trường sẽ gợi ra vô số luyện hồn sư tranh đoạt. Hai viên đan dược cửu giai đã muốn mua, ta ra ba viên, vẫn là chắc hội trưởng biết hàng. Vụ đế dâu quay đón kia mừng rỡ, đang chuẩn bị đưa ra bảo vật vội vàng thu lại. Không biết chắc hội trưởng chuẩn bị trao đổi là đan dược gì, tự nhiên vẫn là tụ khí đan, yên tâm đi, đấu vũ hội ta luôn luôn là tín dự rất tốt. Chắc nhất phẩm nói xong lấy ra một bình sứ, chuẩn bị tiến lên trao đổi. Loại bảo vật như Định hồn thạch này, hắn làm sao sẽ cho Diệp Huyền vỗ tới? Diệp Huyền vốn lấy hồn lực xung kích cũng đã đủ để chắc nhất phàm kinh hồn bạt vía. Nếu như lại có thêm Định hồn thạch gia trì, vậy còn đến mức nào? Vì lẽ đó chắc nhất phàm tuyệt không cho phép thứ này lưu lạc đến trong tay Diệp Huyền. Sắc mặt Diệp Huyền nhất thời lạnh xuống, trong mắt lập loài ánh sáng nhìn không thấu, từ tốn nói: "Ta cũng ra ba viên tụ khí đan, cộng thêm 5000 huyền thạch thượng phẩm." Chắc nhất phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, "Ta ra bốn viên" Diệp huyền ngậm lấy giận dữ nói. Bốn viên tụ khí đan, thêm năm ngàn huyền thạch thượng phẩm. chưa 1525, duy nhất vụ đế, một. Chắc nhất phàm cười lạnh nói. Năm viên. Sắc mặt Diệp huyền càng khó coi, lạnh giọng nói. Chắc hội trưởng, vì sao mỗi lần ta tham dự tranh giá, người đều muốn cùng ta chơi một hồi. Các hạ lời này quá buồn cười, lẽ nào chỉ cho ngươi tranh giá, không cho phép ta ra giá hay sao? Nơi này là dịch bảo đại hội, người trả giá cao được. Chắc nhất phàm cười lạnh tràn ngập ý diễu cợt. Ngươi, ta ra sáu viên tụ khí đan. Diệp Huyền tức giận nói, sắc mặt tái xanh. Ngươi có gan lại thêm, ta ra bảy viên. Chắc nhất phàm cười lạnh nói, được. Ngươi có khí phách. Diệp Huyền thở phì phò ngồi xuống, chợt giễu cợt nói, bảy viên tụ khí đan mua một viên định hồn thạch. Các hạ cũng thật xa hoa. Dưới đài mọi người cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Định hồn thạch lại quý hiếm, cũng chỉ là một loại kỳ chân cửu say, giá trị ba viên tụ khí đan đã ngất trời. Tuy lấy đi thần đô giá cả tất nhiên sẽ vượt qua ba viên tụ khí đan nhưng này dù sao cũng là ở Thần đô mà hơi này là hỗn loạn chi thành đầu vũ hội phí bảy viên tụ khí đan mua một viên định hồn thạch không thể không khiến người ta cảm thấy phá sản mà một ít cường giả tâm như gương sáng thì nhìn ra Diệp Huyền cùng chắc nhất phàm nóng nảy mua định hồn thạch như vậy hiển nhiên đều là phòng bị đối phương hừ ta có tiền tình nguyện người có thể làm khó dễ được ta chỉ là bảy viên tụ khí đan mà thôi đầu vũ hội ta không để ý chắc nhất phẩm cười nhạt vẻ mặt nhẹ như mây gió. Dưới cái nhìn của hắn, bảy viên tụ khí đan cửu giai ngăn cản Diệp Huyền tăng cao thực lực cũng không phải việc lớn gì. Vũ Đế dâu quay nón bán gia định hồn thạch kia nhất thời cười không ngậm miệng được, chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá nhanh. Ở dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, hắn dùng một viên định hồn thạch từ trong tay chắc nhất phàm đổi đến bảy viên tụ khí đan, lúc này mới lui xuống. Chắc nhất phàm ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt liếc nhìn Trường Phong Vũ Đế cách đó không xa, bí mật truyền âm nói: "Trường Phong vụ Đế, ta muốn định hồn thạch" Hoàn toàn là vì vô lượng sơn ngươi cân nhắc, đừng quên chúng ta trước nói cẩn thận thỏa thuận. Ánh mắt của trường phong vũ để âm chầm hồi âm nói. Ngươi yên tâm, bảy viên tụ khí đan cửu dai, đối với vô lượng sơn ta mà nói cũng không tính là gì, chờ tả đồng hộ pháp đến, tất nhiên sẽ không thiếu ngươi. Vậy thì tốt. Lúc này chắc nhất phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng xem trước hắn nói không cần thiết chút nào, kỳ thực cũng là bởi vì có vô lượng sơn ở phía sau chống đỡ, đầu vũ hội dù sao không có luyện dược sư cửu dai. Đan dược cửu giai trên người bọn họ đều là từ chỗ khác tiêu hao đại đánh đổi mua tới. Thế nhưng Vô Lượng Sơn là một trong bảy đại tông môn, có con đường thu được đan dược cửu giai của mình. Bên Diệp Huyền kia, Hoàng Phù Tú Minh thì nghi hoặc nhìn Diệp Huyền, "Diệp thiếu, vừa nãy sao ngươi từ bỏ?" Hắn biết sư tôn của mình là một luyện dược sư cửu giai, đối với người khác mà nói, bảy viên tụ khí đan là cái giá trên trời, nhưng đối với sư tôn mình mà nói, thành phẩm chỉ là một cây linh dược cửu giai mà thôi. Diệp Huyền cười gằn truyền âm nói, Hiện tại hồn lực của ta đã đạt đến bát giai đỉnh phong, định hồn thạch kia đối với ta mà nói một chút hiệu quả cũng không có. Vừa nãy ta ra giá là chuẩn bị mua đôi cho ngươi, có điều chắc nhất phàm sào giá cả cao như thế, đã vượt qua giá cả của định hồn thạch, vì lẽ đó ta mới từ bỏ. Lúc này Hoàng phủ Tú Minh mới chợt hiểu ra. Sau khi vũ đế dâu quay nón lui xuống, một vũ đế sắc mặt tối tăm, có vẻ sát khí rất nặng cấp tốc đứng lên, là vũ tu thánh địa duy nhất vũ đế. Có người thấp giọng nói: "Duy nhất vũ đế" một trong mấy người nắm quyền của vũ tu thánh địa địa vị gần như không thành vũ đế cũng là cường giả vũ đế cực kỳ có tiếng ở hỗn loạn trì thành vừa nãy chư vị đều lấy ra không ít bảo bối ta cũng thả con tép bắt con tôm a duy nhất vũ đế nói trong tay xuất hiện ba thẻ ngọc màu đen chỉ thấy ba chiếc thẻ ngọc này dáng dấp cổ điển phía trên tạo hình quỷ dị càng mang theo một loại ý nhị đặc biệt vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm duy nhất vũ đế lấy ra là cái gì không biết a mọi người dồn dập nghị luận. Đối với duy nhất phụ Đế lấy ra thẻ ngọc màu đen cực kỳ hiếu kỳ, duy nhất phụ Đế mỉm cười nói, chưa vị khẳng định rất tò mò thẻ ngọc trong tay ta là cái gì, đây là Lão Phu từng ở trong một di tích viễn cổ được bảo vật, tên là Phá Hồn phù công hiệu chính là có thể ngăn cản bất kỳ luyện hồn sư nào hồn lực công kích, coi như là hồn đế hồn lực công kích, cũng có thể ngăn cản một phần, còn hồn lực của Vũ Hoàng đỉnh Phong bình thường, càng có thể suy yếu chí ít 5 phần 10. Ngực cái gì? Phá Hồn Phu có thể chống đối hồn lực sung kích của bất kỳ luyện hồn sư nào. trong giây lát này, ánh mắt mọi người ở đây đều dồn dập rơi vào trên người Diệp Huyền. vật này quả thực chính là bảo vật tốt nhất phòng ngự Diệp Huyền a. ở đây chỉ cần là người tham gia Diệp Huyền bách thắng liên tiếp, đều rất rõ ràng hồn lực sung kích của Diệp Huyền đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Vũ Hoàng Đỉnh phong phổ thông không hề có sức chống cự, coi như là cửu thiên vũ đế, cũng khó thoát hậu quả bị thương. lúc trước hỏa quyền vũ đế tao ngộ đã nói rõ điểm này. Chỉ là, Vũ Thu Thánh Địa cùng Diệp Huyền không phải luôn giao hảo sao, làm sao sẽ lấy ra bảo vật như vậy? Này nói rõ là muốn chỉnh Diệp Huyền vào chỗ chết à? Trên ghế ngồi, sắc mặt của Diệp Huyền bỗng nhiên biến đổi, mà không thành Vũ Đế ngồi ở cách duy nhất Vũ Đế không xa càng đứng lên. Cả giận nói, duy nhất Vũ Đế, ngươi đây là gì? Không thành Vũ Đế nhìn duy nhất Vũ Đế quát. Không thành, ngươi lời này lại có ý gì? Không thành Vũ Đế lạnh giọng nói, ý của ta ngươi nên rất rõ ràng. Phá hồn phu của ngươi chuyên môn khắc chế hồn lực xung kích của luyện hồn sư, hiện tại lấy ra, chẳng phải là bức một vị tiểu hữu của không thành ta về phía Tử Lộ sao? Mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, đã thấy sắc mặt của Diệp Huyền tái xanh ngồi ở chỗ đó, ánh mắt âm trầm, không nói lời nào. Duy nhất phụ đế cười lạnh một tiếng, "Không thành, bổn đế muốn giao dịch món đồ gì, chẳng lẽ còn phải trải qua ngươi đồng ý sao? Cuống chi, Diệp Huyền kia là tiểu hữu của ngươi, cùng ta có quan hệ gì?" Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio Chương 1526, duy nhất vũ đế, hai, người, không thành vũ đế cả người hàn khí lang liệt, tức giận đến thân thể run dày. Đều nói duy nhất vũ đế cùng không thành vũ đế quan hệ không tốt, xem ra là thật sự à. Ta nghe nói hai người đã từng vì tranh quyền, thậm chí ra tay đánh nhau, vốn cho rằng chỉ là tin đồn. Bây giờ nhìn lại, là thật có chuyện này. Xem ra trong vũ tu thánh địa cũng không phải bền chắc như thép. Cha cha, Diệp Huyền kia muốn xui xẻo rồi, hắn không còn hồn lực công kích mạnh nhất. Bất luận cửu thiên phụ đế nào cũng có thể dễ dàng giết hắn. Cơ hội tốt như vậy, Đầu Vũ hội hẳn là sẽ không buông tha. Ở trong mọi người châu đầu ghé tai nghị luận, kích liệt tranh giá đã bắt đầu. Từ khi kiến thức thần linh đồng thị của Diệp Huyền đáng sợ, để không ít cường giả ở đây đối với luyện hồn sư có hiểu biết mới, bởi vậy xuất hiện một loại bảo vật có thể phòng ngự luyện hồn sư hồn lực xung kích như thế, dĩ nhiên đưa tới rất nhiều vũ đế tranh mua. Ta ra 10000 huyền thạch thượng phẩm mua một phá hồn phù. Ta ra một cây thiên phong lan cửu giai. Cộng thêm 10.000 huyền thạch thượng phẩm, mua một viên phá hồn phù. Ta ra một huyền binh đao hình cửu dai. Trong lúc nhất thời, các loại tranh giá không ngừng bên tai. Đối mặt tình cảnh náo nhiệt như vậy, duy nhất vũ đế mặt mỉm cười, đột nhiên đánh gãy lời của mọi người, chợt chấp tài nói. Chư vị xin lỗi, ba viên phá hồn phù này của ta đồng thời lấy ra, chính là chuẩn bị buộc chặt giao dịch, không tách ra. Nếu như chư vị muốn giao dịch, kính xin trực tiếp giao dịch ba viên. Ngực cái gì? Buộc chặt tiêu thụ. Một mua nhất định phải mua ba viên. Mọi người nghe xong tất cả đều ngẩn ra. Không thể không nói, một chiêu này của duy nhất vụ đế quá ác, để không ít phụ đế muốn mua, trong lòng cảm giác nặng nề. Thế nhưng, ở sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, tình cảnh lại một lần nữa hừng hực lên. Trước Diệp huyền đánh bại hỏa quyền Vũ đế, làm cho hết thảy vụ đế chấn động quá mức mãnh liệt, làm cho mọi người đối với phá hồn phù này quan tâm không có chút nào giảm bớt. Bất kể như thế nào, ra giá là phải ra, cùng lắm không mua được mà thôi. Mà ở thời điểm tất cả mọi người tranh ra giá, ở vị trí đấu vũ hội, ánh mắt của mấy người chắc nhất phàm cũng khóa chặt phá hồn phù trong tay duy nhất vũ đế. Chắc hội trưởng, phá hồn phù này thật thần kỳ như vậy sao? Sẽ không là vũ tu thánh địa cố ý làm ra đến hại chúng ta chứ? cung thiên vũ đế cùng thần quang vũ đế rồn dập nói. Lông mày của chắc nhất phàm cũng nhăn lại. Nếu như phá hồn phù này thật sự hữu dụng như duy nhất vũ đế nói, chắc nhất phàm hắn coi như hao phí to lớn hơn nữa, cũng phải mua về. Nhưng trong lòng hắn cũng có nghi hoặc như Hùng Thiên Vũ Đế cùng với Thần Quang Vũ Đế, nếu như đây là phụ tu thánh địa làm ra một cái hố, vậy hắn nhảy vào liền quá trống vắng. Lưu đại sư, chắc Nhất Phàm nhìn về phía một lão giả tóc xám đầu đội đầu bổng, người này chính là luyện hồn sư mạnh nhất của đấu vũ hội, luyện hồn Bát dai. Rõ ràng ý tứ của chắc Nhất Phàm, lão giả tóc xám cấp tốc đứng lên, đi tới trước người duy nhất Vũ Đế. Hắn lạnh nhạt nói: "Duy nhất Vũ Đế, phá hồn phù của ngươi, không ngại lão hồ nhìn một chút chứ?" duy nhất phụ đế khẽ mỉm cười đưa phá hồn phù cho đối phương các hạ cứ việc nghiệm chứng ánh mắt của lưu đại sư kia ngưng lại một đạo hồn lực bát dai mạnh mẽ cấp tốc thăm dò vào trong phá hồn phù tinh tế thăm dò nguyên bản mọi người đang tranh giá cũng đều yên tĩnh lại bọn họ đều nhận ra lão giả trước mặt là thủ tịch luyện hồn sư lưu thiên nhất đại sư của đấu vũ hội tuy tu vi chỉ là bát giai đỉnh phong nhưng trình độ luyện hồn cao tới bát giai là một trong vài tên luyện hồn sư bát giai có thể đếm được trên đầu ngón tay của hỗn loạn chi thành Ánh mắt của hắn nghiêm nghị, hồn lực mạnh mẽ kích đắng, hiển nhiên là phân rõ cái gì. Toàn trường lặng lẽ, tất cả đều nhìn chằm chằm Lưu Thiên Nhất, chỉ thấy trong ánh mắt hắn không ngừng toát ra vẻ nghiêm túc, cuối cùng con ngươi đột nhiên trừng to. Hả, chẳng lẽ có vấn đề? Tất cả mọi người đều giật mình, chắc nhất Phàm cũng ngờ vực nói. Làm sao, Lưu Đại sư, chẳng lẽ có vấn đề gì? Lưu Thiên Nhất thu hồi thần thức, vẻ mặt chấn động nói. Không có, ta chỉ là khó có thể tin. Có đời này vẫn còn có thủ đoạn cách trở hồn lực xung kích bực này, thần kỳ, thực sự là thần kỳ, này tất nhiên là tác phẩm của một luyện hồn đại sư viễn cổ nào đó, lý niệm bực này quá thần kỳ. Lưu Thiên Nhất không biết nhìn thấy gì, trong ánh mắt toát ra vẻ cực kỳ kích động. Có Lưu Thiên Nhất nghiệm chứng, cạnh tranh càng thêm kích liệt. Chắc nhất phàm ở một bên truyền âm hỏi, "Lưu đại sư, người mới vừa nói chính là sự thật?" Lưu Thiên Nhất gật đầu nói, "Chắc hội trưởng tuyệt đối sẽ không sai, duy nhất phụ lấy ra phá hồn phù" trong đó ẩn chứa một hồn trận đặc biệt, xác thực có thể chống đối luyện hồn sư hồn lực sung kích mạnh mẽ. hơn nữa công hiệu so với hắn nói còn càng tốt hơn một chút. ô, chắc nhất Phàm cao mày trầm tư. chẳng lẽ duy nhất vụ đế thật lấy ra bảo vật khắc chế diệp huyền? hắn nhìn về phía hùng thiên vụ đế cùng thần quang vụ đế, nói: các ngươi thấy thế nào? thần quang vụ đế cao mày nói: chắc hội trưởng, cá nhân ta cảm thấy hẳn là thật. duy nhất vụ đế cùng không thành vụ đế quan hệ vốn không tốt, huống chi diệp huyền là một người ngoài vẫn chưa gia nhập Vũ Tu Thánh Địa, duy nhất Vũ Đế vì bảo vật làm ra chuyện như vậy cũng không phải là không thể được. Hồng Thiên Vũ Đế cũng nói, nếu Lưu đại sư nghiệm chứng qua, ta tin tưởng ánh mắt của Lưu đại sư. Đến tầng thứ như hai người bọn họ, đối với mỗi Vũ Đế của Vũ Tu Thánh Địa hiểu rõ so với thế lực nhỏ khác hơn nhiều lắm, duy nhất Vũ Đế cùng không thành Vũ Đế có mâu thuẫn, cũng không phải là giả tạo loạn truyền, mà là thật có việc này. Được, đã như vậy, ba viên phá hồn phù kia, đấu vũ hội ta nhất định phải mua. Chắc nhất Phạm Rốt cục hạ quyết tâm. Ta liền không tin, duy nhất vũ đế này còn dám ở trên công hiệu của bảo vật làm bộ. Nơi này là dịch bảo đại hội, vũ tu thánh địa muốn hãm hại hắn, cũng không dám ở trên công hiệu của bảo vật làm bộ. Bằng không một khi chuyển đi, tên tuổi của vũ tu thánh địa hỗn loạn chi thành sẽ triệt để xuống dốc. Trường 1527, hóa đế đan. Cho nên nói, duy nhất vũ đế lấy ra phá hồn phù, công hiệu nhất định là thật, coi như là vũ tu thánh địa thiết kế cái hố, vậy cũng chỉ là biết rõ đầu vũ hội cùng Diệp Huyền xung đột. Muốn từ bên đấu vũ hội cướp đoạt càng nhiều tài vật mà thôi. Nghĩ như vậy, chắc nhất Phạm liền không còn bất kỳ do dự nào. Ta ra 100 huyền thạch cực phẩm, 20.000 huyền thạch thượng phẩm, cộng thêm 3 viên tụ khí đan cửu giai. Hắn lạnh lùng nói, vừa mở miệng chính là giá cao. Ngược cái gì? 100 huyền thạch cực phẩm? Chắc nhất Phạm này điên rồi sao? Vừa lên liền mở giá cao như thế. Toàn Tràng trong nháy mắt ồ lên. Đối với cường giả vụ đế mà nói, huyền thạch thượng phẩm là tiền lưu thông cơ bản nhất. Trên người mọi người đều có một ít, thế nhưng huyền thạch cực phẩm không giống. Huyền thạch cực phẩm coi như là ở trong một huyền mạch cỡ lớn, cũng chỉ có bộ phận chủ yếu nhất mới sản sinh, trong một viên huyền thạch cực phẩm ẩn chứa thiên địa huyền khí, hầu như là gấp trăm là một viên huyền thạch thượng phẩm, hơn nữa nồng độ càng tinh khiết, tạp chất càng ít, hấp thu hiệu quả cũng càng tốt hơn. Không chút khách khí mà nói, chỉ luận nồng độ thiên địa huyền khí, một viên huyền thạch cực phẩm hầu như chẳng khác nào một viên tụ khí đan bát giai. Chắc nhất phàm vừa lên liền tăng bộ phận huyền thạch thượng phẩm lên tới huyền thạch cực phẩm, điều này làm cho tuyệt đại đa số tán tu ở đây đều cảm giác được áp lực cực lớn. Đầu Vũ hội trách hội trưởng ra giá 100 huyền thạch cực phẩm, 20000 huyền thạch thượng phẩm, cộng thêm 3 viên tụ khí đan cửu giai, còn có người ra giá càng cao hơn không? Duy nhất Vũ Đế thấy thế đại hỉ, liền cao giọng nói, trước một tên vũ đế sinh tử điện ra giá lạnh lùng nói, ta ra 100 huyền thạch cực phẩm, 30 vạn huyền thạch thượng phẩm, cộng thêm 3 viên tụ khí đan cửu giai, 100 huyền thạch cực phẩm 40.000 huyền thạch thượng phẩm cộng thêm 3 viên tụ khí đan cửu giai chắc nhất phàm một bước cũng không nhường sinh tử điện vũ đế nhíu mày hiển nhiên cảm thấy giá cả vượt qua mình dự toán cũng không tiếp tục tăng giá được còn có người ra càng cao hơn không duy nhất vũ đế ngắm nhìn bốn phía chắc nhất phàm mỉm cười nói duy nhất huynh giá tiền này của ta đã đủ cao trao đổi đi nói xong hắn liền từ trên người lấy ra một không gian giới chỉ diệp huyền sầm mặt lại ở trước lúc chắc nhất phàm sắp giao dịch đột nhiên đứng lên lớn tiếng quát, chậm đã, hắn bước đi tới nói, ba viên phá hồn phù này ta muốn một trăm huyền thạch cực phẩm, bốn mươi ngàn huyền thạch thượng phẩm, cộng thêm bốn viên tụ khí đan cửu sai, rầm, bốn phía lập tức sôi vọt, Diệp Huyền ra tay, hắn rốt cục ra tay rồi, trên thực tế từ lúc duy nhất phụ đề nói ra công hiệu của phá hồn phù, mọi người ở đây đều đang đợi Diệp Huyền ra tay, tất cả mọi người rõ ràng, giả như đấu vũ hội không có phá hồn phù, như vậy Diệp Huyền dựa vào hồn lực xung kích đặc thù của mình còn có một chút hy vọng sống. Chỉ khi nào Đấu Vũ hội được ba viên phá hồn phù, như vậy thời điểm hắn đối mặt Đấu Vũ hội sẽ không có chút sức phản kháng nào. Vì lẽ đó đổi làm bất luận người nào đứng ở vị trí của Diệp Huyền, cũng không thể để chắc nhất phàm giao dịch được ba viên phá hồn phù kia. Chắc nhất phàm hơi thay đổi sắc mặt, hắn cũng đoán được Diệp Huyền có thể sẽ ra tay, nhưng phá hồn phù này ngày hôm nay hắn là muốn định. Hắn hờ lạnh nói: "200 Huyền thạch cực phẩm, 40000 Huyền thạch thượng phẩm, 4 viên tụ khí đan." Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, trong đó có hung quang lấp lóe. Cả giận nói: "200 Huyền thạch cực phẩm, 40.000 ngàn Huyền thạch thượng phẩm, 5 viên tụ khí đan." Chắc nhất Phạm không chút do dự, tiếp tục nói: "300 Huyền thạch cực phẩm, 50.000 ngàn Huyền thạch thượng phẩm, 5 viên tụ khí đan." Giào, đoàn người lần thứ hai sôi trào lên, đều bị cái giá này kinh ngạc đến ngây người. Diệp Huyền cũng cả kinh, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thấp giọng cùng huyết kiếm phụ đế còn có hoàng phủ Tổ Minh nói gì đó, tự hồ là tiền trên người không đủ. Chắc nhất Phạm chào phúng cười lạnh nói: "Diệp Huyền, Nhanh như vậy liền không dám tăng giá, ngươi có gan lại thêm à, đầu vũ hội ta có tiền, sẽ sợ ngươi sao? Diệp huyền giận tím mặt, ánh mắt phát lạnh. Chắc nhất phàm, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Tốt, tốt, ta ra 400 huyền thạch cực phẩm, 50.000 huyền thạch thượng phẩm, cộng thêm 8 viên tụ khí đan. Hắn vừa thêm, liền bỏ thêm 3 viên tụ khí đan, 100 huyền thạch cực phẩm, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên không ngớt. Chắc nhất phàm hoàn toàn biến sắc. Làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Huyền lập tức bỏ thêm nhiều như vậy. Tiểu tử này điên rồi sao? Tùy đầu vũ hội có tiền, nhưng không phải hắn một người làm chủ, giá cả vừa nãy đã tiếp cận điểm mấu chốt của hắn. Nếu như tăng giá nữa, đối với hắn mà nói chính là một gánh nặng to lớn, nhưng hắn nhìn đến vẻ mặt của Diệp Huyền sau khi nhìn thấy phá hồn phù, trong lòng lần thứ hai hạ quyết tâm, vật này quyết không thể để Diệp Huyền mua lại. Hắn hư lạnh một tiếng, trong lòng nhỏ máu nói, 500 huyền thạch cực phẩm, 50.000 huyền thạch thượng phẩm cộng thêm 10 viên tụ khí đan, Diệp Huyền, ngươi có gan theo a? dâm, toàn trường xôi trào, khó mà tin nổi, giá trên trời, đây tuyệt đối là giá trên trời. Chắc nhất phàm cùng Diệp Huyền đều điên rồi. 500 huyền thạch cực phẩm, 50.000 huyền thạch thượng phẩm, còn có 10 viên tụ khí đan, toàn bộ giá trị bản thân của một vụ đế nhất trọng đỉnh phong cũng chưa chắc sẽ có nhiều như vậy. Mà phá hồn phù này coi như lại nghịch thiên, cũng không đến nỗi bán được giá cao như thế a? Mọi người trợn mắt ngoác mồm, chỉ cảm thấy trong lòng chấn động mọi người kinh ngạc tốt lên, nhưng nội tâm chắc nhất phàm cực kỳ căng thẳng. hắn lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, chỉ lo Diệp Huyền lại tăng giá. sắc mặt của Diệp Huyền tái xanh, ở dưới con mắt mọi người rốt cục vẫn không cam lòng ngồi xuống. Chúc mừng chắc huynh mua được ba viên phá hồn phù này, tin tưởng có ba viên phá hồn phù này, chắc huynh không cần tiếp tục phải sợ bất kỳ luyện hồn sư nào đánh lén. trong lòng duy nhất vũ đế mừng như điên, đầy mặt mỉm cười cùng chắc nhất phàm giao dịch. trong lòng của chắc nhất phàm giống như nhỏ máu lấy ra từng loại bảo vật, tuy hàn thắng. Nhưng cảm thấy trong lòng tràn ngập phiền muộn uất ức. chương 1528, táng gia bại sản, 1. Chắc hội trưởng, có phá hồn phù này, đầu vũ hội chúng ta tất nhiên có thể không thương bắt được ba người Diệp Huyền. Tin tưởng bảo vật trên thân bọn hắn, tất nhiên sẽ không chỉ có ngân ấy. Thần quang vũ đế ở một bên, cuối cùng cũng coi như tìm tới cho chắc nhất và một chút an ủi. Lúc này uất ức trong lòng hắn mới tiêu tan một chút, không sai, tuy ba người Diệp Huyền ở dưới hắn an bài chắc chắn phải chết. Thế nhưng đối phương tốt xấu cũng là tam đại sức chiến đấu vũ đế, một khi phát dồ, đấu vũ hội hắn rất có thể sẽ có người vẫn lạc, nhưng có phá hồn phù này lại có thể không thương bắt ba người Diệp Huyền. Như bảo vật như vậy đổi lấy mấy cửu thiên vũ đế của đấu vũ hội hắn an toàn, ngược lại cũng không phải buôn bán chịu thiệt. Được rồi, tại hạ vừa bán ra ba viên phá hồn phù, ở đây, lão phu còn có một viên đan dược cần tiêu thụ. Sau khi bán ra phá hồn phù, duy nhất vũ đế cũng không có lui xuống, trái lại lần thứ hai lấy ra một bình sứ cười hít mắt nói. Bình xứ trong tay ta, có một hạt hóa đế đan cửu dai. Viên thuốc này có thể làm cho một tên Vũ Hoàng Đình Phong, có hai phần mười xác suất trực tiếp đột phá đến cửu thiên vũ đế. Ngày hôm nay ở đây Vũ Hoàng Đình Phong không ít. Tin tưởng chư vị giao dịch đến hóa đế đan này, tất có thể làm cho mình càng nhanh hơn đột phá đến cửu thiên vũ đế. Đương nhiên một ít bằng hữu vũ đế cũng có thể ra tay giao dịch. Cường giả cửu thiên vũ đế, thế lực của chư vị tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Duy nhất vũ đế rất tiếng. Toàn trường tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. cái gì? Hóa đế đan, duy nhất Vũ Đế lại lấy ra hóa đế đan. Có 2 phần 10 tỷ lệ để Vũ Hoàng Đình phong đột phá đến Cửu Thiên Vũ Đế, đan dược như vậy Vũ tu thánh địa làm sao sẽ đồng ý cho duy nhất vụ Đế lấy ra giao dịch. Ngày hôm nay duy nhất Vũ Đế không làm cho người ta kinh ngạc đến chết thì không thôi à. Tuy chỉ có 2 phần 10 xác suất để Vũ Hoàng Đình phong đột phá đến Cửu Thiên Vũ Đế, nhưng đây chính là Cửu Thiên Vũ Đế à. Đoàn người nhất thời lại một lần nữa rối loạn lên, không thể không nói Đan dược có thể làm cho Vũ Hoàng đột phá đến Vũ Đế thực quá hy hữu, một khi xuất hiện, ngài lập tức sẽ gợi ra náo động. Ta ra 20.000 huyền thạch thượng phẩm, 3 vạn huyền thạch thượng phẩm, 3 cây linh dược cửu sai, cộng thêm 10.000 huyền thạch thượng phẩm. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ở đây dồn dập ra giá, đặc biệt một ít Vũ Hoàng đỉnh phong là kích động nhất. Ta ra 5 viên tụ khí đan cửu sai, cộng thêm 50.000 huyền thạch thượng phẩm. Đột nhiên, một thanh âm vang dội vang lên, trong nháy mắt đè xuống hết thảy thanh âm tranh giá khác là Diệp Huyền kia, hắn làm sao ra giá? Lấy thực lực của hắn nên không cần hóa đế đan này a, không đúng, hắn là vũ hoàng. Ta đã quên, Diệp Huyền này còn là một vũ hoàng. Trời ạ, Diệp Huyền này ở cảnh giới vũ hoàng suýt chút nữa đánh giết đầu vũ hội Hỏa Quyền Vũ Đế, một khi dùng hóa đế đan đột phá đến Cửu Thiên Vũ Đế, này còn đến mức nào? Đoàn người ở sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, trong nháy mắt ầm ầm xô trào lên, bởi vì trước đó Diệp Huyền chiến tích huy hoàng, làm cho đông đảo vũ đế đã sớm đối xử hắn bình đẳng đã quên thân phận vũ hoàng của Diệp Huyền, cho tới giờ khắc này hắn hung hăng tranh vô hóa đế đan, mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ, từ Diệp Huyền ở hỗn loạn chi thành danh tiếng đại bạo, nhưng trên thực tế hắn còn vẻn vẹn là vũ hoàng. Sự phát hiện này làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, ngây ngẩn như phỗng. Đồng thời mọi người cũng bỗng nhiên phát hiện, duy nhất vụ đề lấy ra bảo vật tự hồ có hơi quỷ dị, phá hồn phù, là dùng để hạn chế năng lực của Diệp Huyền, đối với đầu vũ hội có tác dụng giúp đỡ cực lớn, vì lẽ đó đầu vũ hội tất nhiên sẽ hung hăng đập xuống. Cho dù giá cả đắt nữa mà hoa đế đan là có thể tăng lên thực lực của Diệp Huyền diệp Huyền kia ở Vũ Hoàng tu vi liền đáng sợ như thế một khi đột phá đến Vũ Đế còn đến mức nào e rằng cho dù là đấu vũ hội cũng chưa chắc có thể lưu lại đối phương loại bảo vật này nếu như đổi làm đấu vũ hội coi như tán gia bại sản cũng phải giao dịch hóa đế đan trở lại chuyện đến nước này mọi người ở đây cuối cùng đã rõ ràng rồi Vũ Tu thánh địa tại sao phải cho diệp Huyền cơ hội tham gia dịch bảo đại hội chuyện này căn bản là nghĩ tất cả biện pháp mò tiền a Vừa giao dịch đến phá hồn phù, chắc nhất phàm còn chưa kịp lấy hơi, lúc này sắc mặt tái nhợt, tàn nhẫn, quả thực quá, duy nhất vũ đế vì lừa gạt tiền, thực sự là thủ đoạn gì cũng lấy ra, nhưng hắn một mực còn không cách nào thờ ơ không động lòng, nếu như thật cho Diệp Huyền Vũ tới hóa đế đan, đột phá đến Cửu Thiên Vũ Đế, như vậy trước hắn bố trí liền hoàn toàn mất đi hiệu quả, một thiên tài ở cảnh giới Vũ Hoàng liền có thể suýt chút nữa đánh giết Cửu Thiên Vũ Đế, chắc nhất phàm không dám tưởng tượng hắn sau khi đột phá đến Cửu Thiên Vũ Đế thực lực sẽ trở nên đáng sợ cỡ nào. Một thanh huyền binh cửu giai, ba vạn huyền thạch thượng phẩm, cộng thêm 5 viên tụ khí đan cửu dai. Nghĩ tới đây, chắc nhất Phàm liền đi lên trước, Cao giọng nói. Hàn báo giá vừa ra, tất cả mọi người đều hận đến ngứa răng, đầy mặt đều là cay đắng. Tuy hóa đế đan cửu dai quý giá, nhưng dù sao chỉ có thể tăng lên 2 phần 10 xác suất vũ hoàng đột phá vũ đế, trong tình huống bình thường dùng mấy viên tụ khí đan cửu giai giao dịch, là thuộc về bình thường Nhưng không ngờ. Bởi vì đầu Vũ hội cùng Diệp Huyền trong lúc đó tranh cãi, làm cho song phương đều không cho phép viên thuốc này bị những người khác cướp đi, giận đến những người khác còn không làm sao tranh giá, giá cả của hóa đế đan đã nhảy lên tới một độ cao khiến người ta căn bản không có cách lý giải. Điên rồi, chắc nhất phàm cùng Diệp Huyền kia đều điên rồi. Quên đi, để hai người bọn họ đi tranh a. Quá dịch bảo đại hội này, chúng ta làm khán giả đi. Còn lại rất nhiều thế lực đều dồn dập không nói gì lắc đầu, từng cái từng cái mở ra hình thức xem trò vui. 200 huyền Thạch cực phẩm 50.000 huyền thạch thượng phẩm, cộng thêm 6 viên tụ khí đan. Diệp huyền không chút do dự, lại tăng lên giá cả nữa. Chiều 1529, táng ra bại sản, 2. Ánh mắt của chắc nhất phàm phát lạnh, cả giận nói. 300 huyền thạch cực phẩm, 50.000 huyền thạch thượng phẩm, 6 viên tụ khí đan. 400 huyền thạch cực phẩm, 50.000 huyền thạch thượng phẩm, 6 viên tụ khí đan. Diệp huyền không nhường chút nào, con người đỏ đậm, mà huyết kiếm vũ đế cùng Hoàng Phủ Tú Minh ở một bên, cũng biểu hiện căng thẳng đáng că chắc nhất Phạm cắn răng, vừa nãy giao dịch phá hồn phù đã tiêu hao lượng lớn tài lực của hắn. nhưng hóa đế đan này hắn bất luận làm sao cũng không thể để Diệp Huyền giao dịch tới tay. Trường Phong Vũ Đế bảo vật trên người ta đã không đủ, lát nữa ngươi cho ta mượn một ít. chắc nhất Phạm nhìn về phía Trường Phong Vũ Đế cầu viện nói, được trên người ta còn có 200 huyền thạch cực phẩm, hai viên tụ khí đan, cộng thêm 3 vạn huyền thạch thượng phẩm, trước tiên cho người mượn. Trường Phong Vũ Đế cũng biết sự tình khẩn cấp, căn bản không hề có một chút do dự có trưởng phòng vũ đế trợ giúp, chắc nhất phàm tự tin tăng nhiều. 500 huyền thạch cực phẩm, 50000 huyền thạch thượng phẩm, 8 viên tụ khí đan, Tạ liền không tin, người có thể lấy ra càng nhiều. Chắc nhất phàm nhìn trong chọc Diệp Huyền, ánh mắt điên cuồng, cả người tỏa ra sát cơ làm người ta sợ hãi. Giào, đoàn người sôi chào, tất cả mọi người đều không duy trì được bình tĩnh, Diệp Huyền cùng Chắc Nhất phàm trong lúc đó đã giết đỏ cả mắt rồi. Cái giá này, căn bản không còn là giá cả của một viên hóa đế đan, mà là song phương trong lúc đó đánh cờ. Việc quan hệ song phương sinh tử tranh tài, ai thắng, người đó liền có thể chiếm cứ chủ động, ai thua, thì rất có thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Dưới con mắt mọi người, Diệp Huyền cắn răng, nhưng trong mắt lại có một loại cảm giác vô lực tuyệt vọng. Cái giá này đã hoàn toàn vượt qua năng lực của hắn. Ngươi thắng, vô lực nói một câu, Diệp Huyền cụt hứng ngồi xuống, hồn bay phách lạc. Ha ha, cùng ta tranh, chắc nhất phàm cười một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ vui sướng. Hắn từ chỗ trường phong vũ đế đem ra bảo vật. Giao cho duy nhất phụ đế, cẩn thận từng ly từng tí bảo tồn hóa đế đan. Mọi người nhìn Diệp Huyền, trên mặt lộ ra vẻ thương hại. Cả trang dịch bảo đại hội, Diệp Huyền đều ở Hạ Phong, bận việc nửa ngày nhưng món đầu gì cũng không đổ được. Trái lại chắc nhất phàm thì nhiều lần phá hoại Diệp Huyền giao dịch, ai thắng ai thua đã quá rõ ràng. Ha ha, Diệp Huyền tiểu hữu, đa tạ bảo vật của ngươi, để ta ở giao dịch đại hội kiếm lời một bút như thế. Ngay thời điểm trong lòng của chắc Nhất Phàm rào dạt đắc ý, duy nhất phụ đế đột nhiên cười lớn. Chỉ thấy hắn đi tới bên người Diệp Huyền, đem bảo vật trước từ chỗ chắc nhất phàm chiếm được, tất cả đều giao cho Diệp Huyền. Chuyện này, chuyện gì thế này? Tất cả mọi người đều há hốc mồm, dạy ra nhìn tình cảnh này. Chỉ thấy Diệp Huyền mỉm cười nói, duy nhất vụ để khách khí, nếu như không phải ngươi ra tay, cũng chưa chắc sẽ giao dịch đến nhiều như vậy, như vậy đi. tu khí đan tổng cộng 18 viên, trong đó 10 viên quy ta, 3 viên quy các hạ, còn lại 5 viên quy vũ tu thánh địa, 10 vạn huyền thạch thượng phẩm, ta lấy 50 ngàn. Một ngàn huyền thạch cực phẩm, ta cũng chỉ lấy 500, còn lại quy vũ tu thánh địa ngươi, được không? Duy nhất vũ đế liền khoát tay nói. Không được, những bảo vật này, đều là Diệp huyền tiểu hữu người lấy ra, chúng ta phận nhiều như vậy, quá tiện nghi rồi. Không nhiều, có tiền mọi người kiếm lời ra. Diệp huyền mỉm cười nói. Lúc này hắn nơi nào còn có chán trường thất lạc như vừa bắt đầu, đầy mặt ý cười. Không thành vũ đế nguyên bản sắc mặt tái xanh nhìn cả tràng giao dịch, lúc này cũng cười hít mắt đi tới. Duy nhất, Nếu Diệp Huyền tiểu hựu nói như vậy, như vậy Vũ Tu Thánh Đệ chúng ta cũng đừng khách khí." Hắn cùng duy nhất Vũ Đế nhìn nhau nở nụ cười, nào có bầu không khí dương cung bạt kiếm như trước. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Nhìn ba người Diệp Huyền chuyện trò vui vẻ, tất cả mọi người vây xem bối rối, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Duy nhất Vũ Đế không phải cùng không thành Vũ Đế tranh đấu đối lập sao? Làm sao lúc này quan hệ tốt như vậy? Còn có Diệp Huyền, lúc trước rõ ràng còn cùng chắc nhất phàm tranh giá mua phá hồn phù. Hóa đế đan, làm sao đảo mắt liền biến thành những bảo vật này, đều là hắn lấy ra. Duy nhất Vũ Đế, ngươi, các ngươi, làm sao? Càng phát mộng nhất vẫn là đám người chắc nhất phàm cùng trường phong Vũ Đế, chỉ cảm thấy đầu nổ vang, một loại tâm tình không ổn ở trong tâm lan tràn. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng trảo phúng châm biếm của Diệp Huyền, chắc nhất phàm phó hội trưởng, vừa nãy đã quên nói cho ngươi, duy nhất Vũ Đế lấy ra phá hồn phù cùng hóa đế đan, kỳ thực đều là ta ủy thác hắn giao dịch. Các hạ dĩ nhiên dùng đánh đổi cao như thế giao dịch trở lại, thiếu ra ta vô cùng cảm tạ. Ngực cái gì? Chắc nhất phàm hít vào ngụm khí lạnh, ngơ ngác thất thanh nói. Sao có thể có chuyện đó? Phá hồn phù, hóa đế đan, các người làm sao đồng ý lấy ra giao dịch? Cái này các hạ liền không cần phải để ý đến, ta tình nguyện, chẳng lẽ không được sao? Diệp huyền si cười một tiếng. Phá hồn phù cùng hóa đế đan này xác thực là hắn cố ý lấy ra giao dịch, mục đích chính là vì dẫn chắc nhất phàm bị lừa. Tuy phá hồn phù có thể ngăn cản hồn lực bắt dai xung kích, nhưng thần linh đồng thị của hắn mạnh mẽ chính là lực lượng đóng băng của Tuyệt Âm chi thủy cùng sức nổ của Tử Thương viêm, bởi vậy phá hồn phù này căn bản đối phó không được băng hỏa song bạo của hắn. Còn Hóa Đế đan, Hóa Đế đan sắc thực có thể làm cho một tên Vũ Hoàng đỉnh phong có hai phần mời xác xuất đột phá đến Cửu Thiên Vũ Đế, nhưng Diệp Huyền tu luyện Cửu Huyền ngạo thế quyết, độ khó đột phá hầu như là gấp mấy lần Vũ Hoàng phổ thông, bởi vậy Hóa Đế đan có thể làm cho Vũ Hoàng phổ thông có hai phần 10 xác xuất đột phá. Đối với hắn mà nói, thậm chí ngay cả nửa thành cũng không có. Huống chi trên cửa ải đột phá cửu thiên vũ đế trọng đại như thế, Diệp Huyền là không cho phép mình dựa vào đan dược đột phá, đan dược nhiều nhất chỉ có thể coi là phụ trợ. Chắc nhất Phạm tự cho là phá hoại Diệp Huyền đột phá, kỳ thực đã rơi vào bẫy sập của hắn. Lúc này chắc nhất Phạm coi như lại ngốc, cũng hiểu được mình hẳn là bị Diệp Huyền lừa, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết lao lên đầu. Đáng chết a. Ầm, Kỳ tức đáng sợ lan ra, ánh mắt của hắn đỏ đậm nhìn trong chọc và đám người Diệp Huyền cùng không thành vũ đế, cả người tỏa ra sát cơ. Chương 1530, thần bí khoáng thạch 1. Chắc Nhất Phàm, ngươi đây là muốn làm gì? Không thành vũ đế ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, muốn làm gì? Sát cơ trên người chắc Nhất Phàm càng sâu. Các ngươi dám ở trên dịch bảo đại hội giở trò lừa bịp, lập tức giao ra đồ vật của bổn đế, bằng không thì đừng trách bổn đế không khách khí. Ánh mắt của chắc Nhất Phàm giữ tợn, 18 viên tụ khí đan cửu giai a, còn có 1000 huyền thạch cực phẩm. Mười vạn huyền thạch thượng phẩm, hắn đường đường đấu vũ hội phó hội trưởng, qua nhiều năm như vậy tích trữ toàn bộ tài sản cũng chỉ đến như thế. Một khi bị lừa gạt, hầu như để hắn tắng ra bại sản. Điều này để hắn làm sao không tức giận? Làm càn, nơi này là dịch bảo đại hội, chắc nhất phàm. Ngươi dám động thủ thử xem. Trước đây không lâu đấu vũ hội ngươi mới vừa phá hoại quy củ của hỗn loạn chi thành, đến hiện tại còn không bình ổn lại. Lẽ nào hiện tại lại muốn phá hoại quy củ của dịch bảo đại hội? Thật sự coi hỗn loạn chi thành là của riêng đấu vũ hội ngươi sao? Không thành vũ đế lạnh lùng quát, thần tình lạnh lùng, chắc nhất phàm, dừng tay. Chắc hội trưởng, nơi này là dịch bảo đại hội, đều ngừng tay cho ta. Từng tiếng quát trói tay vang lên, vài tên vũ đế của sinh tử điện cũng đứng lên, cả người sát cơ lang liệt, trong nháy mắt bao phủ ở trên người chắc nhất phàm. sắc mặt của chắc nhất phàm tái xanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người, cả giận nói. Chư vị, vừa nãy mọi người cũng nhìn thấy, hôm nay là vũ tu thánh địa hắn cùng Diệp Huyền phá hoại quy củ trước vì sao chưa vị chỉ đầu mâu về đấu vũ hội ta? Diệp Huyền ở một bên cười nhạo nói phá hoại quy củ, chúng ta phá quy củ như thế nào? chắc hội trưởng, lời này ngươi phải nói rõ ràng, không thể bởi vì đấu vũ hội ngươi ra đại thế lớn, liền có thể ăn nói linh tinh. chắc nhất vào mặt đầy sát cơ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cả giận nói ngươi cùng Vũ Tu Thánh địa cấu kết, lợi dụng duy nhất vụ đế ra tay, mình thì hung hăng tranh giá, lừa gạt tài vật của đấu vũ hội ta, lẽ nào không có phá hoại quy củ? Diệp Huyền kinh ngạc nói. Lời này ta liền nghe không hiểu a, lẽ nào Dịch Bảo Đại hội có quy định bảo vật của mình nhất định phải tự mình ra tay giao dịch, không có quy củ này a, còn hung hăng tranh giá, Dịch Bảo Đại hội cũng không có quy củ này a. Ta tranh giá đồ vật của mình, nhiều nhất có chút vô lại mà thôi, nếu nói phá hoại quy củ, đó là tuyệt đối không có. Huống chi, chắc hội trưởng ngươi hoàn toàn có thể không giao dịch a, quyền lựa chọn ở trên tay ngươi, không ai buộc ngươi phải giao dịch cả. Trên mặt hắn lướt qua cười gằn, nói: Mọi người đều là người trưởng thành rồi, Chắc hội trưởng, mỗi người đều phải phụ trách lời mình nói. Việc mình làm, không phải sao. Ngươi, ngươi, tiểu tử thúi ngươi. Chắc nhất phàm chỉ cảm thấy ngược tích tụ, một hơi không kịp thở, cả giận nói. Được, coi như ngươi ở trên giao dịch không có làm trái quy tắc, nhưng ngươi bán ra hàng giả, liền phải tiếp thu dịch bảo đại hội trừng phạt. Diệp Huyền cười nhạt nói. Ai nói ta bán ra hàng giả, công hiệu của phá hồn phù cùng hóa đế đan rõ rõ ràng ràng, xác thực xác thực, giả như ngươi hoài nghi cũng có thể để luyện hồn sư, luyện dược sư khác của hỗn loạn chi thành tiến hành giám định. Nếu như giám định ra là hàng giả, vậy ta không lời nào để nói, nha, ta đã quên. Phá hồn phu kia đấu vũ hội ngươi lưu đại sư trước đã giám định qua à? Ta muốn xin giám định Hóa Đế đan. Chắc nhất phàm cắn răng, ánh mắt đỏ đậm, tức giận nói. Hắn không tin Diệp Huyền thật sẽ lấy đan dược có thể đột phá cửu thiên vũ đế ra giao dịch. Chỉ cần giám định ra Hóa Đế đan là hàng giả, vậy hắn hoàn toàn có thể công nhiên làm khó dễ. Đến lúc đó không có bất kỳ người nào sẽ nói được. Lúc này người chủ trì của phủ thành chủ lãnh quân Vũ Đế cũng đi tới trên đài nói, đã như vậy, hôm nay bảo thiện đường Húc Phong dược hoàng ngay ở hiện trường, không bằng để Húc Phong dược hoàng giám định hóa đế đan thật giả. Mọi người dồn dập đưa mắt nhìn về phía một lão giả trong đại sảnh. Húc Phong dược hoàng, chủ nhân của hỗn loạn chi thành Bảo Thiện Đường. Bảo Thiện Đường là thế lực tầng trung trong hỗn loạn chi thành, không lệ thuộc vào ba thế lực lớn, cũng không tham dự thế lực tranh đấu, chỉ ở hỗn loạn chi thành kinh doanh đan dược mà bản thân Húc Phong Dược Hoàng là một luyện dược sư bắt giai đỉnh phong, cũng là một tên vũ đế nhất trọng, có hắn ra tay nghiệm chứng, không có ai sẽ nói cái gì. Dưới con mắt mọi người, Húc Phong Dược Hoàng nhàn nhạt lắc đầu nói, "Hoa đế đan này không cần nghiệm chứng, lão phu trước đã quan sát qua, là thật, cũng có công hiệu như duy nhất vũ đế nói. Chắc hội trưởng, người cũng nghe được a." Diệp Huyền tựa như cười mà không phải cười nhìn Trác Nhất Phàm, "Ngươi?" Tâm của Trác Nhất Phàm lập tức ngã vào vực sâu, nhìn ánh mắt trào phúng của Diệp Huyền, chỉ cảm thấy cả người nóng lên, tức giận công tâm, trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. rào, đoàn người ồ lên. đường đường cửu thiên vũ đế nhất trọng đỉnh phong, đấu vũ hội phó hội trưởng, lại bị tức giận đến thổ huyết. nay muốn chuyển đi, quả thực chính là chuyện cười lớn. chắc hội trưởng, thần quang vũ đế cùng hùng thiên vũ đế đi lên phía trước, ánh mắt vẫn nộ nhìn chằm chằm đám người diệp huyền. ta không có chuyện gì, chắc nhất phẩm vung tay, ánh mắt giữ tợn như mãnh hổ phệ người, nhìn trong chọc diệp huyền, cả giận nói, diệp huyền. Xem như người lợi hại, tác cơ nồng đặc phóng thích, nhưng cuối cùng vẫn bị chắc nhất phàm mạnh mẽ ép xuống, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế của mình, chỉ là lửa giận trong lòng kia, là làm sao cũng không cách nào phát tiết. Vừa nãy xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, đón lấy dịch bảo tiếp tục, hy vọng mọi người ở trong quá trình tranh giá dĩ hòa vi quý. Lãnh quân vũ đế nhìn quanh, lần thứ hai lưu xuống, sau đó, đủ loại bảo vật lần thứ hai lên sân khấu, trong đó có không ít là vật liệu cửu sai, cũng làm cho Diệp Huyền cực kỳ động lòng chỉ là lần này thời điểm Diệp Huyền tranh giá, không có đấu vũ hội quấy rối, bởi vì lúc trước giao dịch chắc nhất phàm hầu như đã tiêu hao hết bảo vật trên người, cũng không còn năng lực tham dự đến đấu giá. Mà bởi vì Diệp Huyền trước lừa chắc nhất phàm một phố, làm cho bán đấu giá chỉ cần có Diệp Huyền tham dự, phụ đế còn lại đều cảnh giác rất nhiều. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 1531, thần bí khoáng thạch hai. Người này có thể lừa đấu vũ hội chắc nhất phàm xoay quanh, vạn nhất rơi vào hố của hắn vậy mình khóc cũng không kịp. phát hiện tình huống như thế, trong lòng Diệp Huyền nhất thời đại hỉ, liên tục bắt mấy dạng vật liệu mình vừa ý, nhưng hắn không hề đem sự tình làm tuyệt. một ít bảo vật tuy quý giá, nhưng hắn không hẳn có thể dùng tới. Diệp Huyền cũng không có quá mức cường lực đấu giá. dù sao hiện tại hắn đã đắc tội đấu vũ hội, nếu gây nên vụ đấy khác của hỗn loạn tri thành công vẫn vậy thì nguy hiểm. theo dịch bảo đại hội tiến hành, dịch bảo đại hội cũng áp sát kết thúc. đúng lúc này một nam tử mặc áo đen, mang theo mặt nạ ra người. Cả người không nhìn ra chút huyền nguyên gợn sóng nào đột nhiên đứng lên. Ta muốn giao dịch chính là một viên khoáng thạch, viên khoáng thạch này là ta trải qua sinh tử, từ một di tích lấy được, tuy ta không biết vật ấy có ích lợi gì, nhưng giá trị tuyệt đối vượt xa huyền binh cửu giai bình thường, vì lẽ đó ta muốn giao dịch chính là một huyền binh có thể làm cho ta thỏa mãn, hơn nữa nhất định phải là thuộc tính âm, đương nhiên nếu không có huyền binh, thuộc tính âm, bằng vật tích hợp khác ta cũng có thể thu. Người này rất tiếng, trong tay nhất thời xuất hiện một cái hộp ngọc, hộp ngọc mở ra một viên khoáng thạch toàn thân màu nâu xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. ở trong khoáng thạch, mơ hồ có từng tia từng tia hồng mang tàn mắt ra, có vẻ vô cùng xinh đẹp. tất cả mọi người nghi hoặc nhìn khối khoáng thạch này, đây chính là khoáng thạch giá trị vượt xa huyền binh cửu giai bình thường. nhìn qua không đặc biệt gì à? ở đây hầu như tuyệt đại đa số võ giả đều là vẻ mặt giống như nhau, chỉ có số ít mấy người như diệt huyền, ánh mắt lập tức trợn tròn. mà những người này, tuyệt đại đa số đều là luyện dược sư cùng luyện khí sư nắm giữ dị hỏa bởi vì bọn họ phát hiện thời điểm khối quáng thạch này xuất hiện, dị hỏa trong cơ thể bọn họ đều tuôn ra một luồng tâm tình cực kỳ khát vọng, phảng phất như một người đói bụng hồi lâu nhìn thấy một bàn cơm nước cực kỳ phong phú. loại khát vọng kích động kia, để mỗi người nắm giữ dị hỏa đều khó có thể tin. Diệp Huyền cũng giống như vậy, có điều hắn ở thời điểm hắc y nhân mới vừa lấy ra hộp ngọc, cũng đã cảm giác được loại rõ ràng kia, vô tận dung hỏa trong đầu của hắn điên cuồng phun trào, lộ ra tâm tình khát vọng mãnh liệt, làm sao cũng ức chế không được mà ở sau khi hộp ngọc mở ra, tử thương viêm cũng bạo động, ngọn lửa màu tím nhạt không ngừng bốc lên, tràn ngập khát vọng. Thậm chí, chít chít, tiểu tử điêu vẫn ở trong túi sủng vật cũng bá một hồi xuất hiện ở trên bảo vai Diệp Huyền, con ngươi giống như bảo thạch xoay tròn nhìn chằm chằm khoáng thạch trong tai hắc y nhân kia, hai mắt rửa ra tinh quang. Đột nhiên xuất hiện tiểu tử điêu nhất thời dọa huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ Tú Minh nhảy một cái. Diệp Huyền cũng ngạc nhiên quay đầu, con vật nhỏ này chạy ra làm gì? Lúc trước ở cổ Ma Chi Địa, Tiểu tử điêu dùng rất nhiều thiên tài dị bảo, cùng hấp thu lượng lớn linh tủy dịch trong linh tủy trì, liền lập tức rơi vào trong giấc ngủ say, hơn một năm nay, trước sau ở trong túi linh sủng ngủ, không hề có một chút động tĩnh. Bây giờ sau khi tỉnh lại, hình thể rõ ràng lớn hơn một vòng, da lông màu tím như sa tanh bóng loáng, tràn ngập ánh sáng lộng lẫy thần bí, mà diệp huyền hồn lực cao tới bát sai đỉnh phong, càng từ trên người tiểu tử điêu cảm nhận được một luồng khí tức thần bí. Luồng khí tức này cực kỳ bí ẩn, như có như không, tung bay bất định nhưng cũng cho Diệp Huyền một loại cảm giác áp bức không tên. Diệp thiếu, đây là Hoàng phủ tú Minh ngạc nhiên hỏi. Diệp Huyền cười nói, đây là một linh sủng ta từng thu phục. Linh, linh sủng. Hoàng phủ tú Minh cùng huyết kiếm vũ để chớp chớp con mắt, hai mặt nhìn nhau. Diệp Huyền là cái mặt hàng gì bọn họ quá hiểu rõ, tuyệt đối là ánh mắt cao cao tại thượng, lại sẽ thu phục một linh sủng khá như thế, không phải đang nói đùa chứ? Hai người chỉ cảm thấy đầu óc không xoay chuyển được. Trên đại lục. Một ít cường giả ngự thú thu phục linh sùng cũng không phải sự tình quá mức ngạc nhiên. Những đại đa số tình huống thu phục đều là một ít linh sùng có năng lực phụ trợ chiến đấu. Những tiểu tử điêu này xem ra quá đáng yêu, thời điểm chiến đấu có thể có ích lợi gì. Lúc này những người khác ở đây cũng bị tiểu tử điêu trên đầu vai Diệp Huyền hấp dẫn, rồn dập quay đầu trông lại, trong đó và ánh mắt vô cùng ác liệt, tựa hồ muốn xem thấu tiểu tử điêu của Diệp Huyền. Chít chít chi, tiểu tử điêu tựa hồ đối với những ánh mắt này hết sức bất mãn, quay đầu. Phun ra đầu lưỡi, là một bộ mặt quỷ, trong mắt nhỏ càng lướt qua một tia khinh bỉ, con vật nhỏ này, rất nhiều vũ đế từng cái từng cái trợn mắt ngoác mồm, bọn họ lại bị một tiểu bất điểm chào phúng, càng làm cho bọn họ giật mình chính là, tiểu tử điêu này dĩ nhiên không sợ ánh mắt áp bức của những vũ đế bọn họ chút nào. Trong đại sảnh, tiểu tử điêu ở trên đầu vai của Diệp Huyên co tay múa chân một trận, lại báo một hồi biến mất ở trên bảo vai, lần nữa tiến vào trong túi linh sùng vụ vù vùng ngủ say. Hiển nhiên khoáng thạch thần bí này tuy đã kinh động tiểu tử điêu Nhưng không phải đồ vật nó cần thiết, vì lẽ đó không cách nào ngăn cả nó tiếp tục đi ngủ. Có điều, tiểu tử điêu biểu hiện, lại làm cho trong lòng Diệp Huyền hơi động. Trong khoảng thời gian tiểu tử điêu đang ngủ say này, mình cũng trải qua không ít chuyện, gặp được không ít bảo vật. Nhưng khoáng thạch thần bí này, vẫn là cái thứ nhất để tiểu tử điêu từ trong ngủ mê thức tỉnh. Hơn nữa khoáng thạch thần bí này có thể dẫn tới vô tận dung hỏa cũng khát vọng như này. Ngay lập tức để Diệp Huyền hạ quyết tâm, khoáng thạch này hắn nhất định phải tới tay mà thời điểm ở trong lòng Diệp Huyền lóe lên ý nghĩ này, trên sân báo giá đã bắt đầu. Lão phu ra ba viên tụ khí đan, hồi đoái khoáng thạch trong tay các hạ. Cái thứ nhất định giá chính là Húc Phong Vũ Đế. Hắn mắt lộ ra tinh mang, từ tốn nói. Tiếng nói của hắn vừa ra, toàn trường lập tức vang lên một trận ố lên. Vừa nãy Hắc Y Nhân kia nói khoáng thạch thần bí trong tay hắn giá trị không kém gì một huyền binh cửu giai, mọi người còn có chút không thể nào tin được. Nhưng Húc Phong Vũ Đế định giá chính là ba viên tụ khí đan, để những người khác lập tức hiểu được. Quảng thạch trong tay hắc y nhân kia xác thực không đơn giản. Chương 1532, tranh đấu đối lập một chỉ là không chờ mọi người kinh ngạc, một tên vũ đế khí tức âm trầm trong sinh tử điện đồng dạng đứng dậy. Ta đồng ý ra bốn viên tụ khí đan. bồn đế đồng ý ra một thanh huyền binh cửu giai trảm thiên đao, có điều thuộc tính là kim thuộc tính, không phải thuộc tính âm. Ở góc đại sảnh, một phụ đế thần bí từ đầu đến cuối không có định giá qua cũng lạnh giọng mở miệng. Tiếng nói của hắn hạ xuống, lập tức hấp dẫn hắc y vũ đế chú ý có điều khi nghe đối phương nói là kim thuộc tính trảm thiên đau ánh mắt của hắn lại ảm đạm xuống hiển nhiên hắn cần nhất chính là huyền binh thuộc tính âm còn huyền binh thuộc tính khác cũng không phải quá mức khát vọng chỉ là cử động của hắn vẫn gây nên người ra giá khác lo lắng quốc phòng vũ đế chỉ lo đối phương đáp ứng liền tiếp tục nói ta ra năm viên tụ khí đan cộng thêm ba vạn huyền thạch thượng phẩm ngoài ngạch lại đưa các hạ một thanh quỷ đầu đao bát giai đỉnh phong thuộc tính âm trong lòng diệp huyền cảm giác nặng nề hắn đột nhiên hiểu được Nếu thiên hỏa cùng địa hỏa của mình cảm nhận được khoáng thạch thần bí này có phản ứng như vậy ở đây chỉ cần là luyện dược sư, luyện khí sư hoặc là cường giả trong cơ thể nắm giữ dị hỏa cũng có thể cảm nhận được khoáng thạch thần bí này đặc thù như húc phong vũ đế kia, đường đường luyện dược sư bắt giai đình phong trên người sẽ không có một loại dị hỏa sao? Diệp Huyền làm sao cũng không tin, tuy dị hỏa ít ỏi, đó là đối lập với võ giả bình thường, ở trên người luyện dược sư cao cấp nhất hầu như không ai sẽ không có dị hỏa. Chỉ ít ở trong ấn tượng của Diệp Huyền, trên người những lão gia hỏa đứng đầu nhất của luyện dược sư hiệp hội kia, hầu như đều có một đóa địa hỏa, thậm chí có người còn không chỉ một đóa, duy nhất khác nhau chỉ là địa hỏa xếp hạng không giống mà thôi. Mà dị hỏa đối với một tên luyện dược sư, luyện khí sư mà nói quá trọng yếu, vì lẽ nó chỉ cần có thể tăng lên, bất luận luyện dược sư nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Đặc biệt luyện dược sư bắt gia đình phong như Húc Phong Vũ Đế, một khi ở phương diện hỏa diễm được tăng lên, Hắn thậm chí có khả năng sung kích luyện dược sư cửu dai, cho nên đối với khoáng thạch thần bí này hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực ra tay. Này tất nhiên sẽ là một hồi tranh giá cực kỳ kịch liệt. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Huyền liền có chút thất thỏm. Duy nhất để hắn vui mừng chính là, hắc y nhân kia cần chính là một thanh huyền binh cửu dai thuộc tính âm. Tuy hắn không phải võ giả thuộc tính âm, nhưng trên người hắn vừa vặn có hắc thước của quỷ sích vũ đế tuyệt đối phù hợp hắc y nhân yêu cầu ta đồng ý dùng một thanh hắc ma đào cửu giai đổi lấy khoáng thạch thần bí trong tay các hạ. ở thời điểm diệt huyền trầm tư, phụ đế của sinh tử điện lần nữa mở miệng. ánh mắt của hắc y nhân kia nhất thời sáng ngời. lúc trước hắn sở dĩ khẳng định khoáng thạch thần bí trong tay mình quý hiếm hơn huyền binh cửu giai, là bởi vì lúc trước hắn được khoáng thạch thần bí này trong di tích cổ xưa, còn phát hiện một thanh huyền binh cửu giai, mà vị trí của chuôi huyền binh cửu giai này còn bày ở sau khoáng thạch. có điều bởi vì huyền binh cửu giai kia thuộc tính thổ, cùng công pháp của hắn không ăn khớp vì lẽ đó bị cường giả vụ đế khác cùng hắn đồng thời thăm dò di tích cầm đi mà hắn thì lại thu được khối khoáng thạch thần bí này hắn vốn mang theo tâm tình thử một chút muốn nhìm một chút có thể ở hỗn loạn chi thành dịch bảo đại hội dùng khoáng thạch thần bí này giao dịch đến một thanh huyền binh cửu giai thuộc tính âm hay không không ngờ khoáng thạch thần bí của hắn vừa ra dĩ nhiên liền có nhiều người tranh như vậy quả thực hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn bây giờ nghe được vụ đế của sinh tử điện đồng ý dùng hắc ma đao trao đổi trong lòng hắn nhất thời kinh hỉ lên liền nói. Hắc Ma Đao của các hạ có thể lấy ra cho ta nhìn hay không? Có thể. Vụ Đế của Sinh Tử Điện lạnh lùng nói một câu, trong tay lập tức xuất hiện một thanh chiến đao màu đen. Chiến đao này toàn thân đen kịt, cũng không biết lấy vật liệu gì chế tạo thành. Ánh mắt ngưng tụ ở phía trên, lại có một loại cảm giác cực kỳ âm lạnh lan tràn. Quả nhiên là Huyền Binh thuộc tính âm. Hắc Y Nhân kia còn chưa kịp kinh hỉ, lông mày lại cau lên. Các hạ, Hắc Ma Đao tựa hồ từng có hư hao, chỉ thấy trên lưỡi Hắc Ma Đao kia lại có một lỗ hổng to bằng hạt đậu tương. Vụ đế của sinh tử điện gật gù, xác thực có hư hao, thế nhưng không nghiêm trọng lắm. Chút vấn đề nhỏ này chỉ cần hơi chữa trị một hồi liền được, coi như không chữa trị cũng sẽ không có vấn đề gì. vẻ mặt của hắc y nhân lại thất vọng xuống. Đừng xem vụ đế của sinh tử điện nói đơn giản, thật giống như chỉ cần tùy tiện chữa trị một hồi liền được, nhưng hắn rất rõ ràng, quyền binh cửu giai chỉ có luyện khí sư cửu giai mới có thể chữa trị, bằng không cho dù là một đạo hoa ngân cũng không phải luyện khí sư bắt giai có thể chữa trị. Nhưng lấy thực lực cùng địa vị của hắn, hiển nhiên căn bản không có cách thỉnh cầu một tên luyện khí sư cửu dai. Bằng không hắn cũng không cần khổ cực như vậy đi tìm một thanh huyền binh thuộc tính âm, cho nên nhìn thấy hắc ma đao này, bị hư hỏng, trong lòng hắn nhất thời cực kỳ thất lạc. Ta đồng ý lấy ra một thanh hắc thước cửu dai đến hối đoái khoáng thạch thần bí của các hạ, hơn nữa cũng là huyền binh thuộc tính âm. Xem tới đây Diệp Huyền cũng không còn do dự, trực tiếp báo giá, loại dịch bảo đại hội này không giống buổi đấu giá. Một khi chủ nhân vật phẩm cho rằng đồ vật của đối phương thích hợp mình, như vậy sẽ lập tức có thể trao đổi. Một khi đối phương trao đổi, cho dù ngươi lại ra giá tiền cao hơn, cái kia cũng không có tác dụng. Ánh mắt của hắc y nhân kia lần thứ hai sáng lên, đồng thời hắn cũng phát hiện tranh giá chính là Diệp Huyền, trong lòng càng thêm kích động. Diệp Huyền lai lịch cực kỳ thần bí, hơn nữa cảm giác bảo vật trên người cũng rất nhiều, kết hợp với Diệp Huyền trước tranh giá, trong lòng của hắc y nhân nhất thời vô cùng chờ mong. Các hạ có thể lấy hắc thước ra cho tại hạ nhìn qua hay không?" Hắn căng thẳng nói. "Không thành vấn đề." Diệp Huyền khẽ mỉm cười, một thanh hắc thước xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 1533: Tranh đấu đối lập 2. Chuôi thiết thước này dài khoảng 3 thước, xem ra tựa hồ không có chỗ đặc thù gì, mặt ngoài có một ít hoa văn giống như vậy, có vẻ vô cùng cổ điển, nhưng vừa lấy ra, một luồng khí tức cực kỳ quái dị tràn ngập ra, phảng phất như trong đó ẩn chứa vật chất thần bí nào đó. Các y nhân kia nhất thời kinh hỉ. Diệp Huyền lấy ra trôi hắc thức này, ngoại trừ loại hình vũ khí để hắn có chút không quá thỏa mãn, ở những phương diện khác đã vô hạn tiếp cận lý tưởng của hắn rồi. Tên vũ đế của sinh tử điện kia nhìn thấy trong mắt hắc y nhân có ánh sáng hừng hực, nhất thời hừ một tiếng nói. Mặc dù chơi hắc ma đao trong tay ta có chút tổn hại, nhưng nó là binh khí của hắc ma vũ đế, vật liệu hết sức đặc thù, dùng chính là viễn cổ hắc ma thiết, tuyệt đối không phải huyền binh cửu giai phổ thông có thể sánh được. Vũ đế nhất trọng phổ thông triển khai lên thừa sức, có điều bởi vì nó có chút tổn hại. Bổn đế ngoài ngạch đồng ý lại thêm ba vạn huyền thạch thượng phẩm, các hạ suy nghĩ cho kỹ. Bực cái gì? Hóa ra là hắc ma đao của Hắc Ma Vũ Đế. Chẳng trách ta cảm giác chiến đao này quen thuộc như vậy. Hắc Ma Vũ Đế, chẳng lẽ là Hắc Ma Vũ Đế 500 năm trước kia? Đoàn người lập tức hơi có chút dao động. Hắc Ma Vũ Đế là một tên vũ đế của Hỗn Loạn Chi Thành 500 năm trước, danh khí khá lớn, thực lực cửu dài nhất trọng đỉnh phong, lúc đó ở Hỗn Loạn Chi Thành cũng độc bá nhất phương. Chỉ tiếc sau đó không biết đắc tội ai đột nhiên mất tích bí ẩn, sáng lập hắc ma điện cũng sụp đổ. Bây giờ nhìn lại, hắc ma vũ đế này vô cùng có khả năng là bị sinh tử điện ám sát. Bằng không binh khí của hắn không thể rơi xuống trong tay sinh tử điện. Hắc y nhân vốn đối với hắc thước của Diệp Huyền cảm thấy hết sức hứng thú, nhưng bị sinh tử điện vũ đế nói như thế, ngay lập tức lại do dự lên. Hắc ma vũ đế ở hỗn loạn chi thành tiếng tam không thấp, hắc ma đao của hắn cũng trải qua vô số lần chiến đấu nghiệm chứng. Đồng thời sinh tử điện ngoài ngạch còn có ba vạn huyền thạch thượng phẩm trọng yếu hơn chính là, Hắc Ma Đao là huyền binh loại đao, triển khai lên tự nhiên càng thêm tiện tay, nhưng hắc thước của Diệp Huyền hoàn hảo không chút tổn hại, xem ra cũng không phải bình thường. Hơn nữa, Sinh Tử Điện dù sao cũng là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, nếu như lựa chọn Diệp Huyền không lựa chọn Sinh Tử Điện, mình có thể hay không? Những phương diện này, Hắc Y Nhân cũng không thể không cân nhắc toàn diện, điều này làm cho hắn nhất thời do dự. Diệp Huyền nhất thời nở nụ cười. Tuy tại hạ không biết Hắc Ma Vũ Đế là người nào, nhưng chuôi hắc thước trong tay ta cũng không phải đồ vật vô danh, vật ấy chính là do quỷ ma thiết trong truyền thuyết chế tạo ở dưới huyền nguyên thôi thúc, ẩn chứa một loại tâm ý mê hoặc đặc biệt, uy lực tuyệt đối vượt xa huyền binh cửu giai phổ thông, cũng là binh khí của một tên vũ đế thành danh. tuy chắc nhất phàm không có gia nhập đấu giá, nhưng lúc này lại không nhịn được giễu cợt nói. buồn cười, thiên hạ này nào có nhiều vũ đế thành danh như vậy. tu vi của hắc ma vũ đế tiếp cận nhất trọng bình phong, ở hỗn loạn chi thành ta danh hiển hách thiết thước của ngươi lại là huyền binh của vụ đế rác rồi nào? con nói có tâm ý mê hoặc đặc biệt, ha ha, khoác lác cũng không nên vô sỉ như vậy. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn chắc nhất phàm một chút, chắc hội trưởng, nếu như ngươi tham dự tranh giá, thiếu gia ta sẽ không nói cái gì. nhưng trước ngươi thiệt thòi rối tinh rối mù, trong không gian giới chỉ ngay cả một xu cũng không bỏ ra nổi, cũng ở chỗ này ồn ào, ngươi không cảm thấy mất mặt, ta cũng thấy ngươi e lệ. Diệp Huyền ngữ mang trào phúng, ánh mắt xem thường, như nhìn một tên ăn mày. ngươi ánh mắt cùng ngự khí kia để chắc nhất phàm hận đến ngứa răng, hận không thể một cái tát đập chết Diệp Huyền ở chỗ này. Diệp Huyền tiếp theo lạnh lùng nói: Ta nói thiết thức này có tâm ý mê hoặc đặc biệt, đương nhiên sẽ không nói bậy. Dứt tiếng, Diệp Huyền đột nhiên đưa vào một luồng huyền nguyên, chỉ thấy một đạo hắc quang mông lung nhộn nhạo lên. Mọi người ở trong hắc quang không khỏi cảm thấy trong đầu có chút chóng mặt, tuy không mãnh liệt, nhưng rõ ràng có cảm giác này. Thật là có tâm ý mê hoặc, xác thực là hắc thước kia tản mát ra, quỷ vực ma thiết. Đây là vật liệu gì? Quá thần kỳ. Đáng tiếc loại tâm ý mê hoặc này không mãnh liệt. Đối phó vũ hoàng vẫn được, đối phó vũ đế, liền kém quá nhiều, căn bản không thực dụng. Đoàn người nghị luận sôi nổi, vẻ mặt kinh ngạc. Quỷ sích vũ đế. Đột nhiên, một tiết vũ đế như nghĩ đến cái gì, đột nhiên kêu to lên. Hát thức này chẳng lẽ là quỷ thức huyền binh của quỷ sích vũ đế? Hắn trợn mắt lên, vẻ mặt ngơ ngác nói. Ở trong ngơ ngác, đã thấy Diệp huyền gật đầu nói. Vị bằng hữu này nhãn lực không tệ Thiết thước trong tay ta, chính là huyền binh của Huyền vực Vô Không Sơn Trang Quỷ Sích Vũ Đế. Được Diệp Huyền trả lời khẳng định, Vũ Đế kia nhất thời vẻ mặt kinh hãi, biểu hiện tràn ngập khiếp sợ. Quỷ Sích Vũ Đế? Sau khi Vô Lượng Sơn Trường Phong Vũ Đế sững sờ, trợn con ngươi cũng trừng tròn xoe. Thân là phụ đế của Vô Lượng Sơn, hắn tự nhiên nghe nói qua Quỷ Sích Vũ Đế, biết Quỷ Sích Vũ Đế là thủ lĩnh của Vô Không Sơn Trang, một thân tu vi cao tới cửu giai nhất trọng đỉnh phong, thực lực cực kỳ đáng sợ. Mà huyền binh hắn sử dụng cũng là một thanh thiết thước, dáng rất miêu tả cùng thiết thước trong tay Diệp Huyền hầu như giống như đúc. Hơn nữa thời điểm quỷ xích vũ đế cùng người đối chiến, thiết thước trong tay đồng dạng có thể sử dụng tới một luồng âm luật công kích cực kỳ đặc thù, khiến cho người đối chiến thần hồn bị thương, khó có thể chống đỡ. Cùng thiết thước trong tay Diệp Huyền cực kỳ tương tự, lẽ nào thiết thước huyền binh trong tay Diệp Huyền đúng là vũ khí của quỷ xích vũ đế? Trường Phong vũ đế chỉ cảm thấy trái tim có chút không chịu nổi. Mà theo giao lưu, lại lịch của quỷ xích Vũ đế cũng ở trong miệng mọi người lan truyền ra. Thủ lĩnh của Vô Không Sơn Trang, Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong, hắc thước trong tay Diệp Huyền, càng là binh khí thành danh của Quỷ Sích Vũ Đế chuyện này. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng kinh hãi không cách nào bình tĩnh. Binh khí của Quỷ Sích Vũ Đế làm sao sẽ ở trong tay các hạ? Một tên Cửu Thiên Vũ Đế không nhịn được hỏi. Chương 1534, giao dịch tới tay. Huyết Kiếm Vũ Đế ở một bên vẻ mặt lạnh khốc nói, đáp án đơn giản như thế lẽ nào các hạ không nghĩ tới sao? Quỷ Sích Vũ Đế này tự nhiên là bị Huyền Thiếu nhà ta giết. Tuy trong lòng mọi người đã có suy đoán, nhưng huyết kiếm vũ đế nói ra, tất cả mọi người vẫn cả kinh đến trợn mắt ngoác mồm. Nguyên lai diệp huyền này không chỉ châu bò ở hỗn loạn chi thành, thời điểm ở huyền vực cũng đã từng đánh chết quỷ xích vũ đế cửu giai nhất trọng đỉnh phong, chẳng trách không để đấu vũ hội ở trong mắt như thế. Luận tiếng tâm, quỷ xích vũ đế danh chấn huyền vực tam trọng, còn muốn trên hỗn loạn chi thành hắc mà vũ đế? Trong tiếng bàn luận, hắc y nhân do dự một chút, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, cuối cùng rơi vào hắc thước trong tay diệp huyền. Như bảo vật như vậy, rất rõ ràng Diệp Huyền lấy ra vũ khí thích hợp hắn nhất. Trậm đã, vũ đế của Sinh Tử Điện thấy thế trong lòng cảm giác nặng nề. Đột nhiên quát lên, ngoại trừ hắc ma đao, ba vạn huyền thạch thượng phẩm ra, bổn đế ngoài ngạch lại thêm ba viên tụ khí đan, một trăm huyền thạch cực phẩm. Hắn hiển nhiên là làm giãy rùa cuối cùng. Mà Húc Phong vũ đế cũng cắn răng nói, lão phu tuy không có huyền binh cửu giai thuộc tính âm, nhưng lão phu có thể lấy ra một thanh huyền binh cửu giai kim thuộc tính, cộng thêm năm viên tụ khí đan cửu giai. 50.000 huyền thạch thượng phẩm, ngoài ra, lão phu còn sẽ vì các hạ miễn phí luyện chế ba lô đan dược, rào, hiện trường triệt để sôi trào, dường như nổ tung. Khoáng thạch thần bí kia đến tột cùng là cái gì, có thể để này ba bên đồng ý ra đánh đổi lớn như vậy, mọi người lẫn nhau trong lúc đó đều đang điên cuồng hỏi thăm. Diệp huyền thấy đối phương lại do dự, nói tiếp, thiêu gia tạ ở trên cơ sở thiết thước, lại thêm một bộ bí kỹ, quỷ minh âm, bí kỹ này cùng thiết thước lẫn nhau kết hợp, có thể hình thành minh âm công kích đặc biệt đủ để mê hoặc Cửu Thiên Vũ Đế, Quỷ Sích Vũ Đế sở dĩ danh chấn huyền vực tam trọng, cũng là bởi vì Quỷ Minh U âm, các hạ suy nghĩ một chút có thể rõ ràng. Diệp Huyền lại lấy ra một thẻ ngọc màu đen, thẻ ngọc màu đen này cũng là hắn từ trên người Quỷ Sích Vũ Đế chiếm được. Đối mặt điều kiện ba bên, Hắc Y Nhân Rốt cục hạ quyết tâm, nhìn Diệp Huyền nói: "Được, ta đồng ý các hạ dùng thiết thước cửu giai cùng bí kỹ Quỷ Minh U âm đổi lấy khoáng thạch trong tay ta." Nói xong, hắn tức khắc giao khoáng thạch thần bí cho Diệp Huyền, Diệp Huyền thấy thế cũng không chút do dự giao thiết thước cùng thẻ ngọc màu đen cho đối phương, được khoáng thạch thần bí, trong lòng Diệp Huyền mừng rỡ, nhưng hắn vẫn không có quan sát nhiều, trực tiếp để vào không gian giới chỉ của mình. Mà Hắc Y nhân kia càng mừng rỡ không thôi, trực tiếp trở lại chỗ ngồi của mình. "Các hạ, ngươi được khoáng thạch thần bí đối với bổn đế vô cùng hữu dụng, ta đồng ý dùng những bảo vật khác cùng các hạ trao đổi, chỉ cần các hạ mở miệng. Hơn nữa, ta có thể bảo đảm, chỉ cần các hạ nguyện ý cùng bổn đế trao đổi, các hạ chính là bằng hữu của sinh tử điện ta." Vũ đế của Sinh Tử Điện thấy Diệp Huyền trong nháy mắt liền thu hồi khoáng thạch thần bí, trong mắt lộ ra một tia bất mãn nói, đồng thời trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp, lời của hắn nói rất rõ ràng, Diệp Huyền đồng ý trao đổi, cái kia chính là bạn của Sinh Tử Điện, nếu như không muốn, như vậy chính là kẻ địch rồi. Trong lòng Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, Sinh Tử Điện thì lại làm sao, hắn ngay cả đấu vũ hội cũng không sợ, lại sẽ sợ Sinh Tử Điện, cuống chi hắn lập tức liền muốn rời khỏi nơi này, mặc kệ là đấu vũ hội hay Sinh Tử Điện. Cũng không có quan hệ gì tới hắn. Xin lỗi, khoáng thạch thần bí này thiếu gia ta cũng vô cùng hữu dụng, vì lẽ đó không dự định trao đổi. Diệp Huyền đúng mực nói một câu, trực tiếp trở về chỗ ngồi của mình. Được, các hạ quả nhiên có khi phách. Sinh tử điện vũ đế lạnh lùng nói một câu, trong giọng nói mang theo âm khí không rét mà run. Mọi người đều không còn gì để nói nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền này cũng quá biết cây chuyện A, trước đắc tội đấu vũ hội, cũng đã sinh tử chưa biết. Hiện tại lại đắc tội sinh tử điện. Lẽ nào đây chính là tai tinh trong truyền thuyết sao? Có điều mọi người đều biết, nếu như đổi làm bọn họ, cũng không muốn giao ra khoáng thạch thần bí, chỉ là có nguyện ý hay không là một chuyện, giao hay không giao lại là một chuyện khác, ở đây tuyệt tại đa số người, vẫn không dám cùng sinh tử điện đối nghịch, so với đấu vũ hội cùng vũ tu thánh địa, sinh tử điện càng thêm không từ thủ đoạn nào. Trong bọn họ bồi dưỡng được mỗi người đều là sát thủ, đắc tội bọn họ, không chừng một ngày kiên lại như hắc ma vũ đế mất tích bí ẩn. Có chuyện này vừa ra toàn bộ dịch bảo đại hội lại một lần nữa trầm lắng. Sau đó, mọi người giao dịch đều cẩn thận rất nhiều. Khoảng chừng qua một nén nhang, liền không có ai lấy thêm bảo vật đến giao dịch. Dịch bảo đại hội đến đây cũng kết thúc. Đại hội vừa kết thúc, những vụ đế giao dịch được bảo vật dồn dập rời đi, cấp tốc biến mất. Đặc biệt vụ đế từ trong tay Diệp Huyền giao dịch đến thiết thước, thân hình loáng một cái, cũng đã không biết đi nơi nào, hiển nhiên là trốn đi. Diệp Huyền, ngươi phải cẩn thận, người của Sinh Tử Điện không giống đầu vũ hội. Bọn họ trong âm thầm thủ đoạn rất nhiều, người đắc tội bọn họ phải chú ý một ít. Trước khi đi, Không Thành Vũ Đế ở trong bóng tối nhắc nhở Diệp Huyền, "Ta biết rồi." Diệp Huyền gật gù, cùng đám người Không Thành Vũ Đế tách ra, Diệp Huyền trực tiếp trở về kỳ gia phủ đệ. Hắn chuẩn bị nghiên cứu khoáng thạch thần bí kia đến tột cùng là cái gì, ta muốn bế quan một hồi, hai người các ngươi chú ý một chút, chờ cho Vũ Đế của Sinh Tử Điện chu chịu trống. Ở trước khi trở lại phòng của mình, Diệp Huyền nhắc nhở Hoàng phủ Tú Minh cùng huyết kiếm Vũ Đế một hồi. Hoàng Phủ Tú Minh cười nói, Diệp thiếu ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Huyền gật cù, Hoàng Phủ Tú Minh chính là luyện hồn sư bắt dài. Hơn nữa tu luyện tinh diễn thần quyết, vũ đế của sinh tử điện ẩn nấp mạnh hơn, cũng đừng hòng không một tiếng động tránh thoát Hoàng Phủ Tú Minh nhận biết. Đúng rồi, hai người các ngươi cũng chuẩn bị. Diệp Huyền rồi nói tiếp. Chuẩn bị. Hoàng Phủ Tú Minh cùng huyết kiếm vũ đế đều sững sở. Hưng, trong hai ngày này chúng ta sẽ rời hỗn loạn chi thành. Diệp Huyền khẳng định nói, Chưa 1535, Thiên hỏa thăng cấp một. Dịch bảo đại hội kết thúc, tu vi của mình cũng đã đột phá, hắn không có lý do tiếp tục lưu lại. Bây giờ cách mình bách thắng liên tiếp đã qua tiếp cận tháng rưỡi, nếu như chờ viện binh của vô lượng sơn chạy tới, vậy hắn liền nguy hiểm. Rốt cục phải đi sao? Trên mặt huyết kiếm vũ đế đột nhiên lộ ra một tia hưng phấn. Trong một tháng này, thực lực của hắn được tăng lên kinh người, đã ước gì cùng đấu vũ hội sinh tử đại chiến. Trở lại trong phòng của mình, Diệp Huyền trước tiên bố trí mấy lớp cấm chế. Sau đó mới lấy ra khoáng thạch thần bí, khoáng thạch tỏa ra khí tức thần bí, Diệp Huyền lập tức cảm giác được Vô Tận Dung Hỏa cùng Tử Thương Viêm trong đầu mình tất cả đều kích động cuồn cuộn lên, đặc biệt là Vô Tận Dung Hỏa, ở sau khi cảm nhận được khí tức của Tử Thương Viêm, càng áp chế đối phương gắt cao, rõ ràng là sợ Tử Thương Viêm cướp giật tài nguyên. Trong ý thức bản nguyên của Vô Tận Dung Hỏa truyền tới ý chí, thậm chí suýt chút nữa ảnh hưởng tư duy của Diệp Huyền, để hắn có loại kích động nuốt xuống khoáng thạch này. Thế nhưng Diệp Huyền đương nhiên sẽ không làm như thế. Khoáng thạch này hắn còn không biết là cái gì, như thế nào sẽ nuốt xuống. Suy nghĩ một chút, Diệp huyền thoáng sử dụng tới một tia thiên hỏa, lặng lẽ tiếp cận khoáng thạch. Vốn Diệp huyền định dùng một tia thiên hỏa tới thăm dò tiếp xúc khoáng thạch này, sau đó sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Nhưng không ngờ một tia thiên hỏa này tiếp xúc được mặt ngoài khoáng thạch, khoáng thạch kia dĩ nhiên răng rắc một tiếng nứt ra. Một đạo tinh thể lam hồng, phẳng phất như ánh sao từ trong bắn ra, trong nháy mắt dung nhập vào thiên hỏa. Um, trợt một luồng năng lượng khiến Diệp Huyền cảm thấy khiếp đảm, lập tức dọc theo tia thiên hỏa kia, trong nháy mắt tràn ngập đến trong đầu của hắn. Trong phút chốc, thiên hỏa trong đầu Diệp Huyền phảng phất như bạo động, trong nháy mắt dâng trào ra, tràn ngập lên toàn thân hắn. Hô, thiên hỏa dâng trào mà ra, trong nháy mắt liền lan tràn đến toàn thân Diệp Huyền, y phục trên người Diệp Huyền căn bản ngay cả thời gian một tức cũng không chịu đựng được, liền trực tiếp bị đốt thành tro tàn, lộ ra thân thể cường tráng. Trong đầu hắn, vô tận dung hỏa thật giống như điên rồi không ngừng xì xì sinh trưởng, đồng thời tỏa ra nhiệt lượng kinh người ở dưới vô tận dung hỏa thiêu đốt. Diệp Huyền thậm chí cảm thấy càng ngày càng cực nóng. trong lòng Diệp Huyền không khỏi cả kinh, vô tận dung hỏa hắn đã hoàn toàn luyện hóa, làm sao có khả năng cảm giác được nhiệt độ? này hoàn toàn không có đạo lý a. hắn nỗ lực đi khống chế vô tận dung hỏa trong đầu, nhưng vừa khống chế, Diệp Huyền liền từ hoảng sợ biến thành hoảng hốt, bởi vì vô tận dung hỏa trong đầu của hắn tựa hồ có hơi không bị khống chế. đồng thời khí tức nóng rực kia càng ngày càng nóng coi như là Diệp Huyền tu luyện cửu truyền thánh thể tới lục truyền cũng cảm thấy cực kỳ đau đớn trên người thậm chí bắt đầu xuất hiện từng tia tổn thương không được trong lòng Diệp Huyền nhất thời kinh hãi lại tiếp tục như thế hắn chẳng phải là bị vô tận dung hỏa tươi sống đốt cháy thành cho bụi lần này Diệp Huyền không duy trì được bình tĩnh hắn một bên vận chuyển cửu truyền thánh thể không ngừng chống đối vô tận dung hỏa thiêu đốt đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết hai tay nắn pháp quyết càng thôi thúc cửu huyền ngạo thế quyết đến mức tận cùng. Đi khống chế lại vô tận dung hòa bạo động. Cũng may sự tình để Diệp Huyền lo lắng không có phát sinh, hắn cũng không cần tiếp tục luyện hóa vô tận dung hòa. Vô tận dung hòa chỉ là ở bắt đầu bạo động suýt chút nữa mất đi hắn không chế. Nhưng đến sau đó, vô tận dung hòa dĩ nhiên từ từ trở lại sự không chế của hắn. Nhưng Diệp Huyền vẫn không dám khinh thường, tiếp tục luyện hóa vô tận dung hòa. Dần dần, vô tận dung hòa bắt đầu ổn định lại, mà hoàng diễm đảo cẩm nguyên bản nửa trong suốt trở nên càng thêm hư phô, phảng phất như một đóa hoa tươi không hề có một tiếng động nở rộ có một loại diễm lệ là người ta nghẹt rồi. Diệp Huyền thả ra một tia vô tận dung hỏa, chỉ thấy hư không xung quanh hỏa diễm đều bị thiêu đốt dập dờn, phảng phất như không chịu nổi cỗ nhiệt lượng này, muốn tan vỡ. Trong lòng Diệp Huyền nhất thời mừng rỡ không thôi, hắn không nghĩ tới vô tận dung hỏa ở sau khi thôn phệ khối khoáng thạch kia, dĩ nhiên sẽ phát sinh biến hóa như thế, mà thời điểm nhìn đến vô tận dung hỏa biến đến cơ hồ trong suốt, Diệp Huyền càng mừng rỡ không thôi. Hắn đã rõ ràng khối khoáng thạch này tác dụng là gì rồi. Dĩ nhiên là một loại khoáng thạch có thể làm cho thiên hỏa nhanh chóng thăng cấp. Diệp Huyền ở trong phù quang bí cảnh chiếm được vô tận dung hỏa, kỳ thực chỉ là ấu sinh thể, cũng chính là thiên hỏa vẫn chưa hoàn toàn chín mùi. Bằng không làm hỏa diễm đáng sợ nhất trên đời này. Đốt cháy vũ đề vốn là dễ như ăn cháo, nhưng trước đó thiên hỏa của Diệp Huyền ở trên bản chất vượt qua tử thương viêm, nhưng ở trên bị lực lại không mạnh bằng tử thương viêm. Mà bây giờ sau khi thôn phệ khoáng thạch, vô tận dung hỏa dĩ nhiên trở nên cực kỳ trong suốt chỉ có một tia ánh sáng màu đỏ thẫm cực kỳ yếu ớt bao phủ bốn phía. Diệp Huyền đối với Thiên hòa biết sơ lược ngay lập tức hiểu. Điều này Đại biểu vô tận dung hỏa đã hết sức tiếp cận Đại Thành, bởi vì vô tận dung hỏa hoàn toàn thể chính là trong suốt, mang có ý cảnh vô tận. Khoáng thạch thật là khủng khiếp, nay quả thật chính là khoáng thế kỳ chân. Trong lòng Diệp Huyền kích động, hắn dùng huyền bĩnh cùng bí kỹ của quỷ xích vũ đế đổ đến khoáng thạch này, vốn không dám nói là kiếm lời hay thiệt thòi, nhưng hiện tại Diệp Huyền dám khẳng định, mình quả thực kiếm bội rồi. Thiên hỏa thăng cấp có bao nhiêu khó khăn, Diệp Huyền không phải không rõ ràng. Từ năm đó hắn ở Phù Quang bí cảnh được vô tận dung hỏa đến hiện tại, cũng không có thiếu thời gian, không thời khắc nào không ôn dưỡng. Nhưng vô tận dung hỏa trước sau ở giai đoạn cấu thể, không hề tăng lên bao nhiêu. Bây giờ một khối khoáng thạch liền để nó tự ấu thể thăng cấp đến trình độ này, khoảng cách hoàn toàn thể cũng không kém bao nhiêu. Này đã không thể dùng giá trị đến cân nhắc. Diệp Huyền thực không nghĩ tới khoáng thạch gì có uy năng khủng bố như vậy, chỉ luận cấp bậc, e rằng chí ít cũng là cửu gia đỉnh phong. Đáng tiếc chính là, khoáng thạch này chỉ có một khối, nếu như lại thêm hai khối, vậy hắn liền phát tài to rồi. Một khi vô tận dung hỏa của hắn triệt để trưởng thành, hắn còn sợ ai? Cái đan dược cửu giai gì không thể luyện? Ở trong khiếp sợ, vô tận dung hỏa lột xác còn chưa hoàn thành, vẫn đang chậm chậm thiêu đốt, tự hồ từ từ thích ứng năng lượng mới. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chương 1536, thiên hỏa thăng cấp, 2. Mà lúc này Tử Thương Viêm trước sau bị Vô Tận Dung Hỏa áp chế lại một lần nữa sao động, lộ ra từng tia khát vọng, tràn ngập về phía khoáng thạch đã nứt ra. Chẳng lẽ khoáng thạch này đối với Tử Thương Viêm còn có sức hấp dẫn? Trong lòng Diệt Huyền sững sờ, chờ hắn phóng thích Tử Thương Viêm ra ngoài, bao phủ lên khoáng thạch. Lần này Vô Tận Dung Hỏa không có ngăn cản áp chế, hẳn là nó đã hấp thu đủ nhiều năng lượng, còn lại một ít cạn cũng không để ý, vì lẽ đó liền bố thí cho Tử Thương Viêm. Mà Tử Thương Viêm thì điên cuồng thiêu đốt khoáng thạch. Chỉ thấy trong khoáng thạch kia lưu lại một tia tinh thể lam hồng nhỏ bé từ từ bị hòa tan, hòa vào trong tử thương viêm, chậm rãi cả viên khoáng thạch đều hòa tan thành chất lỏng, bị tử thương viêm hấp thu giọt nước không dư thừa. ầm, um, tiếp theo tử thương viêm đột nhiên bắt đầu bay lên, trong ngọn lửa màu tím kia dĩ nhiên để lộ ra một tia màu lam nhạt tỏa ra một luồng nhiệt lượng làm người ta sợ hãi, tuy không sánh được vô tận dung hòa, nhưng so với tử thương viêm trước kia thì cường đại hơn quá nhiều, toàn bộ quá trình kéo dài nửa canh giờ mới ổn định lại. Một loại cảm giác nóng rực hiện ra ở trong đầu Diệp Huyền. Diệp Huyền vừa mừng vừa sợ, tử thương viêm ở trên địa hỏa bảng chỉ xếp thứ 13, vì lẽ đó mặc dù là hoàn toàn thể, nhưng ở trên lực lượng, hoàn toàn không sánh được tâm tủy hỏa của hắn kiếp trước bài danh thứ 3. Nhưng hôm nay sau khi hấp thu khoáng thạch, Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được tử thương viêm cường hãn cùng khủng bố, đã vô cùng tiếp cận tâm tủy hỏa của mình kiếp trước, tuy có chút không bằng, nhưng xê xích không bao nhiêu. Thật là làm cho người ta khó có thể tin. Diệp Huyền không nghĩ tới khoáng thạch này ở sau khi để vô tận dung hòa thăng cấp, còn lại bột phấn cũng có thể làm cho tử thương viêm tăng lên tới trình độ như thế. Nếu để cho tử thương viêm thôn phệ toàn bộ khoáng thạch, tử thương viêm chẳng phải là có thể vượt qua tâm tùy hòa sao? Để tử thương viêm xếp thứ 13, lập tức đột phá đến vượt qua tâm tủy hòa bài danh thứ ba, đây rốt cuộc là khoáng thạch gì, lại nghịch thiên như vậy? Tâm của Diệp Huyền cực kỳ kích động, mãi đến một hồi lâu sau hắn mới bình tĩnh lại. Lúc này Diệp Huyền bất ngờ phát hiện cửu truyền thánh thể của mình lại có một tia tăng lên. Sự phát hiện này để Diệp Huyền không còn cách nào duy trì bình tĩnh. Lúc trước hắn lợi dụng luyện thể linh dược thiên thánh tử diên thảo cửu giai để cửu truyền thánh thể thăng cấp lục chuyển, cửu truyền thánh thể của hắn cũng đã đạt đến cực hạn, vật liệu phổ thông rất khó có thể tăng lên. Sau đó tới tuyệt âm động 3.000 mét, ngâm dưới tuyệt âm chi thủy mới có một chút tăng cao. Chỉ đáng tiếc chính là, hắc khô lâu trong tuyệt âm động, để Diệp Huyền không cách nào ở nơi đó tiếp tục tu luyện, mất đi cơ hội đột phá đến thất chuyển. Không nghĩ tới hôm nay ở dưới Vô Tận Dung Hỏa luyện hóa, cửu chuyển thánh thể của mình dĩ nhiên lại có một tia tăng lên. Phát hiện tất cả những thứ này, Diệp Huyền nhất thời đại hỉ. Hắn không có thu hồi Vô Tận Dung Hỏa, mà trực tiếp bắt đầu luyện thể. Một tia Vô Tận Dung Hỏa bị hắn phóng thích ra, bắt đầu thiêu đốt thân thể của mình. Bởi vì hắn đã hoàn toàn luyện hóa Vô Tận Dung Hỏa, ở tình huống bình thường Vô Tận Dung Hỏa căn bản không có cách xúc phạm tới hắn, nhưng đồng dạng, hắn hoàn toàn luyện hóa Vô Tận Dung Hỏa cũng có thể triệt hồi Vô Tận Dung Hỏa bảo vệ nhục thân của mình. Hỏa diễm hư vô, mang theo một tia màu đỏ thẫm ở trên người hắn thiêu đốt, lực lượng nóng dực cấp tốc phá hoại tế bào thân thể của Diệp Huyền. Hừ. Trong miệng Diệp Huyền truyền ra một tiếng rên, chán của hắn cấp tốc bốc lên mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, toàn thân không tự chủ được co giật. Trong thân thể hắn, vô tận dung hỏa lan tràn khắp nơi, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng cùng mỗi một tế bào, loại đau đớn kia để toàn thân hắn đều co giật lên. Nhưng dù ở trong đau đớn như vậy, Diệp Huyền vẫn cắn răng thôi thúc cửu chuyển thánh thể bắt đầu tăng lên cường độ nhục thân, mà mỗi khi nhục thân của mình kiên trì không được bị thương, Diệp Huyền sẽ thôi thúc sinh mệnh võ hồn, thả ra lực lượng sinh mệnh mạnh mẽ chữa trị vết thương trên người. Toàn bộ quá trình vạn phần thống khổ, trước tu luyện cửu chuyển thánh thể 6 chuyển đầu, sớm đã có kinh nghiệm, Diệp Huyền gắt cao cắn răng, không có phát sinh cho dù một tia kêu thảm thiết. Hàm răng của hắn bởi vì cắn chặt, lợi cũng chảy ra huyết, da thịt trên người bị thiêu đốt đỏ chót, mà ngũ tạng lục phủ bởi vì vô tận dung hỏa trực tiếp thiêu đốt cũng truyền đến từng trận đau nhức, phảng phất như có vô số cương đau ở trong cơ thể hắn điên cuồng dao động. nếu như là người bình thường, đã sớm ở dưới đau đớn kịch liệt ngất đi. nhưng Diệp Huyền thân là luyện hồn sư, lại có thể bảo trì mình thanh minh, thủ đến linh đài thanh tĩnh, không ngừng kiên trì. mỗi khi hắn cảm giác thân thể muốn tan vỡ, sinh mệnh võ hồn liền sẽ tự động tỏa ra một chút lực lượng sinh mệnh chữa trị vết thương trên người hắn. cứ như vậy, Diệp Huyền không ngừng phá hoại, chữa trị nhục thân của mình mà cường độ nhục thân cũng ở dưới cửu truyền thánh thể vận chuyển từ từ tăng cao lên. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua cũng không biết qua bao lâu, trong thân thể Diệp Huyền đột nhiên truyền đến tiếng xương cốt nổ đùng liên tiếp, phát sinh tiếng vang giống như xào đậu tương. Tiếng vang không ngừng tăng lên, đến cuối cùng gần giống như tiếng sấm nổ vang, ở trong thân thể Diệp Huyền không ngừng vang vọng. Sau đó từ từ chuyển yếu, một tầng dơ bẩn đen xì từ bên ngoài thân Diệp Huyền dì ra, phát sinh một luồng tanh hôi. Cỗ dơ bẩn này không ngừng chảy ra. Đến cuối cùng, còn chảy ra từng tia máu tươi, những máu tươi này, mới đầu màu đỏ sậm, hiển nhiên có không ít tạp chất, nhưng đến cuối cùng, lại biến thành đỏ tươi hầu như trong suốt, lại tới cuối cùng, trong máu tươi dĩ nhiên mang theo một tia vàng nhạt, mà lúc này, vô tận dung hỏa nguyên bản để hắn cực kỳ thống khổ, cảm giác nóng bỏng cũng không còn khó có thể chịu đựng như trước nữa. Diệp Huyền biết, cửu chuyển thánh thể của mình rốt cục tu luyện thành rồi, đây chính là cửu chuyển thánh thể thất chuyển sao? Hắn duỗi ra hai tay, Da rẻ bóng loáng trở nên như dương chi ngọc óng ánh long lanh, mỗi tế bào, mỗi tổ chức đều có loại cảm giác như dành lấy tân sinh, phảng phất như mỗi một tế bào đều vui sướng hô hấp thiên địa huyền khí, tinh thần thoải mái. Chương 1537, công khai 1. Siết chặt nắm đấm, Diệp Huyền cảm giác trong nhục thân của mình ẩn chứa một luồng lực lượng không gì địch nổi, phảng phất như một quyền có thể đánh chết một tiên vụ đế. Mà thời điểm hắn cảm ngộ ảo nghĩa không gian, càng cảm giác mình phảng phất như có thể bóp nát hư không. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, bàn tay đột nhiên nắm chặt, đùng đùng đùng, thanh âm không khí nổ tung truyền đến, toàn bộ hư không mơ hồ truyền đến từng trận gợn sóng, phảng phất như không chịu được lực lượng này, cường độ nhục thân thật đáng sợ. Diệp Huyền mừng rỡ không thôi, vừa vậy hắn cũng không có triển khai bất kỳ huyền nguyên, chỉ dựa vào lực lượng nhục thân, liền có thể dẫn tới hư không gợn sóng, cường độ bực này, e là đã đặt đến vũ đế nhị trọng, thậm chí áp sát vũ đế tam trọng, cửu truyền thánh thể này cũng thật là biến thái, lúc trước thời điểm ta mới vũ vương liền có thể làm cho cường độ nhục thân đạt đến cẩu thiên vũ đế. Bây giờ đột phá thất truyền, để ta mới là vũ hoàng tam trọng, cường độ nhục thân tiếp cận vũ đế tam trọng. chuyện này quả thật là diệp huyền biết, đừng nhìn tu vi của hắn tăng lên nhiều như vậy, nhưng cường độ nhục thân mới tăng lên một tầng. trên thực tế một tầng cường độ này, so với hắn tăng một đại cấp bậc còn muốn khó khăn hơn nhiều. võ giả sau khi đến vũ đế, cường độ nhục thân mỗi một tầng tăng lên đều cực kỳ khó khăn, hắn lấy tu vi vũ hoàng, nhục thân áp sát vũ đế tam trọng. Không nói sau này không còn ai, chỉ ít ở trong Diệp Huyền nhận thức là chưa từng nghe nói. Đầu Vũ hội sao? Diệp Huyền cười lạnh, vốn hắn vẫn không có lòng tin quá lớn, bây giờ ở sau khi thiên hỏa cùng nhục thân đột phá, hắn đã không còn bất kỳ lo lắng, không có tiếp tục tu luyện, Diệp Huyền cảm thấy là thời điểm rời đi hỗn loạn chi thành rồi, nếu như Đầu Vũ hội thật muốn hạ sát thủ với hắn, như vậy thì chờ chịu đựng lửa giận của hắn đi. Diệp Huyền từ trong phòng đi ra, lại phát hiện Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Hoàng phủ Tú Minh đều canh giữ ở cửa chỉ lo Diệp Huyền tu luyện bị Vũ Đế của sinh tử điện phá hoại, hai người trong ngày này đều vẫn đứng ở cửa, không hề rời đi nửa bước. Mà sau khi nhìn thấy Diệp Huyền, Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Hoàng Phù Tú Minh đều lấy làm kinh hãi, không biết tại sao, lúc này mới ngăn ngắn một ngày không thấy, bọn họ phát hiện cả người Diệp Huyền đều tựa hồ trở nên không giống nhau, có một loại cảm giác thâm tàng bất lộ, không thể phỏng đoán. "Diệp thiếu, ngươi tu luyện hoàn tất, lúc nào chúng ta rời hỗn loạn chi thành?" Huyết Kiếm Vũ Đế nhìn thấy Diệp Huyền tinh thần sáng láng, liền mở miệng hỏi, "Hiện tại liền đi?" Diệp Huyền nhàn nhạt nói một câu, "Hiện tại, không cần chờ buổi tối sao?" Biết Kiếm Vũ đế sững sờ, "Đương nhiên không cần." Diệp Huyền cười lạnh, "Vèo vèo vèo." Không bao lâu sau, ba đạo lưu quang từ trong phủ đệ kỳ ra bay lượn ra, bay về phía ngoài hỗn loạn chi thành. Hành động này của ba người Diệp Huyền bị võ giả ở phụ cận giám thị ngay lập tức truyền lại đấu vũ hội. "Hự, cái gì? Đám người Diệp Huyền đang bay về phía đông thành, bọn họ đây là muốn làm gì?" Nhận được tin tức Chắc nhất Phàm lấy làm kinh hãi, bật thốt lên. Chắc hội trưởng, có thể là ba người bọn họ chuẩn bị rời hỗn loạn chi thành hay không? Hùng Thiên Vũ Đế ở một bên nói. Rời hỗn loạn chi thành cũng không cần quang minh chính đại như thế à? Ba người bọn hắn đến tột cùng là đang giở trò quỷ gì? Chắc nhất Phàm nhíu mày ở hắn nghĩ đến, đám người Diệp Huyền giả như muốn rời khỏi. Vậy tuyệt đối là từ dịp một đêm đen nào đó, lặng yên không một tiếng động rời đi. Nhưng hôm nay nhận được tình báo là ba người bọn hắn công nhiên lướt về phía đông thành. Điều này làm cho chắc nhất Phạm trong lúc nhất thời đầu óc không xoay chuyển được. Hư, không quản ba người bọn hắn đang dở cho quỷ gì, lập tức thông báo đám người trường phòng vũ đế, chu Phạm, Trần Quang Diệu cho ta, nói con mồi đã di chuyển, mấy người chúng ta trước tiên đi Đông Thành, chỉ cần ba người Diệp Huyền kia bước ra Đông Thành nửa bước, giết chết không cần luận tội. Tuy hoài nghi ba người Diệp Huyền là đang dở cho quỷ, nhưng chắc nhất Phạm vẫn không thất lễ, bạn theo đám người hùng thiên vũ đế, cấp tóc nhắm Đông Thành đổi tới. Ba người Diệp Huyền rõ rõ ràng ràng nhắm hướng Đông Thành lao đi, tương tự cũng cấp tốc truyền tới rất nhiều thế lực. Trong vũ tu Thánh địa, không thành vũ đế nhận được tin tức cũng không sốt ruột, mỉm cười nói. Xem ra Diệp Huyền tiểu hữu là muốn lừa chắc nhất phàm kia, đi, qua xem một chút. Không thành vũ đế chậm rãi nhắm Đông Thành lướt tới, rơi cái nhìn của hắn, Diệp Huyền công khai như thế, khẳng định không phải thật sự rời đi hỗn loạn chi thành, rất có thể là vì lừa đám người chắc nhất phàm, mà cường giả của những thế lực khác cũng đều nghĩ như vậy này không phải đám người Diệp Huyền kia sao? bọn họ đây là đi nơi nào? Xem phương hướng, thật giống là Đông Thành. chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị rời đi? mà ở trong quá trình đám người Diệp Huyền bay lượn, rất nhiều võ giả trong hỗn loạn chi thành cũng nhận ra Diệp Huyền. lúc trước bách thắng liên tiếp là có hơn trăm vạn võ giả nhìn thấy dung mạo của Diệp Huyền, nhận ra đám người Diệp Huyền tất cả đều lấy làm kinh hãi. hơn một tháng qua, hỗn loạn chi thành danh tiếng chấn động nhất chính là Diệp Huyền cùng đấu vũ hội xung đột, tất cả mọi người đều biết. Đầu vũ hội là chắc chắn sẽ không để ba người Diệp Huyền sống sót rời hỗn loạn Chi Thành, chỉ là bị vướng bởi quy củ, đầu vũ hội không cách nào ở trong hỗn loạn Chi Thành động thủ, bởi vậy chỉ cần đám người Diệp Huyền vừa rời hỗn loạn Chi Thành, chắc chắn có một hồi đại chiến kinh thiên bạo phát. Nhanh, nhanh qua xem một chút. Nếu như đám người Diệp Huyền kia thật sự muốn rời khỏi, vậy thì đặc sắc. Xuyệt, theo sao? Từng võ giả hai mắt đều tòa ánh sáng, trong bóng tối theo sau lưng Diệp Huyền, đều phi vút về phía đông thành. Vị trí đông thành của Hỗn Loạn Chi Thành, từng nhóm võ giả đều xếp hàng ra vào Hỗn Loạn Chi Thành, bởi vì mặt đông của Hỗn Loạn Chi Thành là xích Phong Sơn mạch tài nguyên khổng lồ, điều này cũng dẫn đến mỗi ngày võ giả từ đông thành ra vào số lượng nhiều nhất. Bây giờ chính là sau giờ ngọ, ánh nắng tươi sáng. Đột nhiên, từ trong Hỗn Loạn Chi Thành, mơ hồ bốc lên vô số bóng người tối om om, những người này bay vút về phía đông thành, cái số lượng khổng lồ kia, hầu như lấp kín đường phố. Chương 1538, công khai 2 xảy ra chuyện gì? Đông Thành thủ vệ lấy làm kinh hãi, từng cái từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ. Nhưng vào lúc này, soạt soạt soạt xòạt, bốn bóng người đột nhiên ở trên tường thành rơi xuống. Thành vệ quân nhìn thấy bốn người không khỏi sợ hết hồn, liền kho mình hành lễ. Trác hội trưởng, ba vị hộ pháp đại nhân, người đến chính là chắc Nhất phàm, Hồng Thiên vụ đế, Thần Quang vụ đế cùng hỏa Quyền vụ đế. Hỏa Quyền vụ đế vừa rơi xuống, ánh mắt liền lạnh lẽo nhìn trầm trầm ba người Diệp Huyền đang chậm rãi bay lượn đến kia, mắt lộ sát cờ nói. Chắc hội trưởng xem ra ba người Diệp Huyền kia là cố ý làm ra trận thế lớn như vậy để chúng ta phí công một hồi. Đổi vị trí suy nghĩ, nếu như bọn họ là Diệp Huyền, muốn rời khỏi, chắc chắn sẽ không quang minh chính đại như vậy. Chắc nhất Phàm Hít mắt nói, không quản mục đích của bọn họ là cái gì, chỉ cần bọn họ vừa rời hỗn loạn chi thành nửa bước, liền giết chết không cần luận tội. Dưới con mắt mọi người, ba người Diệp Huyền cấp tốc áp sát đông thành. Xem ra bạn cũ của chúng ta đã đến. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng tụ ở trên thân thể đám người chắc nhất Phàm. Khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Nếu như bọn họ dám đi ra, liền để bọn họ mở mang kiến thức một chút. Cả người huyết kiềm vụ đầy máu tươi sôi trào, con mắt hơi nheo lại, tỏa ra ánh sáng giống như ác lang. Hừ, giả vờ giả vịt. Nhìn thấy ba người Diệp Huyền cũng không có tư thái dừng lại. Đám người chắc nhất phàm cười lạnh một tiếng. Bọn họ căn bản không tin tưởng ba người Diệp Huyền mới công khai rời đi như vậy. Ba người các ngươi, cũng đừng ra vẻ, cút nhanh trở về đi thôi. Chắc nhất phàm lạnh lùng nói, Thanh âm vang rội ở trên bầu trời vang vọng, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Là đấu vũ hội chắc hội phó, còn có đấu vũ hội ba đại hội pháp. Bọn họ nhanh như vậy liền đến. Hết thảy võ giả theo sau lưng Diệp Huyền đều dừng bước, từng cái từng ở rất xa quan sát, trái tim trong nháy mắt nhấc lên. Hóa ra là chắc hội phó, chưa vị nhiệt tình chờ đợi ở đây như vậy, là chuẩn bị tiễn đưa bọn ta sao? Diệp Huyền ở Đông Thành dừng thân hình, mỉm cười nói: Chưa vị nhiệt tình như vậy, thật làm cho Diệp Mỗ ta khó có thể chịu được nga. Khư. Điện đưa chúng ta là tới lấy tính mạng các ngươi. Hỏa quyền vũ đế lạnh giọng nói. Trên thân thể hắn, khí tức hỏa diễm nồng nặc không ngừng quanh quẩn, ánh mắt nhìn chăm chăm Diệp Huyền, tràn ngập phẫn nộ. Hơn một tháng trước trận chiến ở võ đài tại đó, để hỏa quyền vũ đế hắn trở thành cho cười cho toàn bộ hỗn loạn chi thành. Bây giờ tất cả mọi người nhắc tới hỏa quyền vũ đế hắn. Cái thứ nhất nói tất nhiên là hắn bị Diệp Huyền một ánh mắt đánh trọng thương. Ồ, hóa ra là hỏa quyền vũ đế, nhanh như vậy vết thương trên người liền tốt rồi xem ra đầu vũ hội thiên tài dị bảo không ít à, ngay cả tổn thương phương diện linh hồn cũng có thể nhanh như vậy chữa trị. trà trà, thật làm cho diệp mộ khâm phục. có điều diệp mộ có lời khuyên các hạ, linh hồn tổn thương là vô cùng nghiêm trọng, mặc dù thương thế tốt, vậy cũng phải tĩnh dưỡng nhiều à. diệp huyền mỉm cười nói, nhưng hắn mỉm cười, rơi vào trong mắt hỏa quyền vũ đế lại tương đương với trào phúng, cả giận nói, diệp huyền, lúc trước ngươi ở võ đài tái thương ta, hôm nay có gan ngươi liền lướt ra khỏi hỗn loạn chi thành. Hoặc quyền ta chắc chắn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Vậy thì cứ đến đi." Diệp Huyền cười nhạt, chợt ánh mắt từ từ trở nên băng hàn, lạnh lùng nói: "Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngày hôm nay thiếu gia ta sẽ không lưu thủ giống như trước. Chúng ta đi." Lạnh lùng khẽ quát một tiếng, thân hình của ba người Diệp Huyền liên tục ở dưới con mắt mọi người, trong nháy mắt rời đi hỗn loạn chi thành, phi phút về phía chân trời. "Cái gì?" Ba người Diệp Huyền dĩ nhiên thật sự rời đi. Đoàn người đầu tiên là sững sờ, nhưng mộng nhiên sau động lên. Ánh mắt của mọi người đều dồn dập rơi vào đám người chắc nhất phàm trên tường thành, nhìn bọn họ sẽ hành động như thế nào. Đám người chắc nhất phàm cũng sững sờ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra ba người Diệp Huyền dám thật sự rời đi. Người này đến tột cùng muốn làm gì? Hành động của đám người Diệp Huyền trái lại để đám người chắc nhất phàm kinh sợ. Ngờ vực nhìn bốn phía, bọn họ không thể không hoài nghi Diệp Huyền có phải là đang giở trò quỷ gì hay không? Nhưng mắt thấy ba người Diệp Huyền càng bay càng xa, đám người chắc nhất phàm rốt cục không nhịn được, giết, giết cho ta! ngoại trừ Diệp Huyền, những người còn lại giết chết không cần luận tội. Chắc nhất Phàm vẫn nộ gào thét. Vèo vèo vèo vèo, bốn đạo lưu quang hầu như trong cùng một lúc bạo lực lên, nhanh như tỷ chớp giết về phía ba người Diệp Huyền. ầm ầm, trên bầu trời hỗn loạn chi thành. Trong phút chốc bạo động lên, đầu vũ hội ba đại hộ pháp ở dưới chắc nhất Phàm dẫn dắt, trong nháy mắt sử dụng tới thủ đoạn tiến công mạnh nhất của mình. Trong tay chắc nhất Phàm xuất hiện một thanh chiến đao màu đen, mà trên đỉnh đầu của hắn đồng thời xuất hiện một võ hồn lang hình. Con mắt của Ác Lang kia giống như huyết nguyệt, thả ra khí tức sát phạt làm cho người kinh hãi. Thiên Lang khiếu nguyệt, dưới Ác Lang hư ảnh, Phá Quân phụ đế chắc nhất phàm nắm chặt chiến đao, điên cuồng chém một đao về phía Diệp Huyền. Ầm, đao khí mênh mông bao phủ về phía trước, chia toàn bộ bầu trời ra làm hai, đao mang kia nương theo một luồng y thế không gì địch nổi, chém về phía Diệp Huyền. Vừa ra tay, chắc nhất phàm liền sử dụng tới sức chiến đấu mạnh nhất của mình. Diệp Huyền ta tới đối phó, các người đánh giết Hoàng phủ Tú Minh cùng huyết kiếm vũ đế còn lại cùng lúc đó, ánh mắt của chắc nhất phạm sắc bén, lớn tiếng quát lên. trong ba người diệp huyền ở đám người chắc nhất phạm xem ra, đáng sợ nhất chính là diệp huyền. hơn nữa diệp huyền đáng sợ, vẻn vẹn đáng sợ ở hồn lực sung kích mà thôi. chắc nhất phạm đã từng cùng diệp huyền giao thủ qua, biết rất rõ nhược điểm của diệp huyền ở nơi nào, chỉ cần không cho đối phương cơ hội phát động hồn lực công kích, nhanh chóng đánh giết huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh, chỉ còn dư lại một người diệp huyền, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu thua đầu hàng. vâng. Ba người hòa quyền vũ đế hiển nhiên cũng biết điểm này, ở trong nháy mắt chắc nhất phàm ra tay. Dầm dầm dầm. Trong cơ thể ba người đồng thời tỏa ra uy thế vũ để đáng sợ, vũ đế lĩnh vực mạnh mẽ cấp tốc tràn ngập ra ngoài. Đồng thời ba đạo bát tinh võ hồn cũng trong lúc đó xuất hiện ở trên đỉnh đầu. chương 1539, tất phải giết. Võ hồn của hỏa quyền vũ đế là một con hỏa diễm cự tê. Võ hồn của hùng thiên vũ đế là một con đại địa chi hùng mà phó hồn của thần quang vũ đế là một thanh trường kiếm màu trắng, ba đạo võ hồn cấp tóc hoa vào trong cơ thể ba người, để khí tức trong cơ thể ba người cấp tốc nhảy lên tới cực hạn, điên cuồng đánh về phía huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ Tú Minh. Bốn người bọn họ lẫn nhau trong lúc đó liên hợp, tứ đại vũ đế tản mắt ra uy thế, khiến cho bầu trời hỗn loạn chi thành cũng vì đó rung động. Động thủ, dĩ nhiên thật động thủ. Ngoài đông thành hỗn loạn chi thành, vô số võ giả thấy cảnh này, từng cái từng cái ánh mắt trừng tròn xoe, song quyền nắm chặt kích động đến máu đang sôi trào. Vụ đế đại chiến, ngày đó thời điểm ở võ đại tái, tuy có vượt qua trăm vạn dân chúng nhìn thấy, nhưng trăm vạn dân chúng đối với hỗn loạn chi thành khổng lồ mà nói, vẻn vẹn là một phần nhỏ. Bây giờ, chỉ là đông thành tụ tập đám người cũng đã có mấy chục vạn. Ngoài ra ở phía chân trời của hỗn loạn chi thành chiến đấu, đủ khiến đại đa số dân chúng của hỗn loạn chi thành nhìn thấy, số lượng như vậy, cũng đã vượt qua trăm vạn dân chúng lúc trước. Nhìn thấy đám người chắc nhất phàm lướt ầm ầm ra, cùng với tỏa ra uy thế ngập trời, Ở đây hết thầy võ giả đều cực kỳ kích động. Nhanh, nhanh thông báo những người khác. Đồ vũ hội thật sự ra tay rồi, trận đại chiến này không cho bỏ qua. Cuộc chiến vũ đế, đây chính là cuộc chiến vũ đế à. Tất cả mọi người vây xem đều không ngừng kích động, dồn dập lấy ra thẻ ngọc truyền tin điên cuồng gửi đi tin tức. Mà thời điểm mọi người ở đây hưng phấn kích động, nhìn trong chọc chiến đấu ở phía chân trời. Vèo vèo vèo, từ đông thành, đột nhiên lướt ra từng hắc y võ giả. Những hắc y võ giả này mỗi một cái tu vi đều ở bát giai nhị trọng đến tam trọng đỉnh phong. Bọn họ vừa xuất hiện, liền dồn dập lướt ra khỏi hỗn loạn chi thành. ở trên đất trống ngoài Đông Thành cấp tốc ném ra từng khối từng khối thiết bàn. Đây là tất cả mọi người đều bị hắc y võ giả xuất hiện bất thình lình dọa kinh sợ. Nhưng có người cấp tốc liền nhận ra lai lịch của những người này. Này không phải đám người đầu vũ hội mạnh Tân Thành, Ngô Quân trưởng lão sao? Còn có trưởng lão Hạch Tâm của vô lượng sơn ở hỗn loạn chi thành. Bọn họ đây là đang làm gì? Mọi người kinh ngạc. Liền nhìn thấy hơn 20 tên cường giả Vũ Hoàng này cấp tốc bố trí thiết bàn, sau đó dồn dập ngồi xếp bằng ở trung gian thiết bàn, trong tay mỗi người đều xuất hiện một quân cờ màu đen, trên quân cờ này điêu khắc một ít phù văn quỷ dị tối nghĩa, ở dưới đám người mạnh tân thành thôi thúc, quân cờ màu đen cấp tốc phóng ra từng đạo từng đạo hào quang màu đen, những ánh sáng này lẫn nhau liên tiếp, hóa thành một tấm võng lớn lít nhà lít nhít, phong tỏa lối vào hỗn loạn chi thành ở đông thành lại, là trận pháp, bọn họ đây là bố trí trận pháp, khá lắm. Đầu vũ hội đây là căn bản không lưu lại đường sống cho đám người Diệp Huyền a. Bọn họ phong tỏa lối vào Đông Thành muốn cho đám người Diệp Huyền không cách nào trở lại hỗn loạn Chi Thành. đã như thế, đầu vũ hội thì có đầy đủ thời gian đánh giết bọn họ, mà không cần lo lắng đám người Diệp Huyền sẽ coi hỗn loạn Chi Thành là chỗ che chở. Quá ác, đây là đã sớm chuẩn bị a. Đoàn người ổ lên, bị đầu vũ hội chuẩn bị làm cho triệt để kinh ngạc đến nay người. Đầu vũ hội này đến tột cùng là muốn giết đám người Diệp Huyền bao nhiêu a? Dĩ nhiên bố trí xuống kế sách như vậy phải biết đám người Diệp Huyền từ cửa thành nào rời đi, đó là hoàn toàn không đoán được, hơn nữa lúc nào rời đi, hiển nhiên cũng không bị Đấu Vũ hội khống chế. Nhưng hôm nay đám người Diệp Huyền vừa rời đi, ở Đông thành liền lướt ra hơn 20 tên trưởng lão hạch tâm của Đấu Vũ hội. Điều này nói rõ cái gì? Điều này hiển nhiên nói rõ Đấu Vũ hội ở mỗi cửa thành của hỗn loạn chi thành, 12 canh giờ đều bố chi xuống cường giả, bất luận đám người Diệp Huyền từ cửa thành nào rời đi, cũng khó trốn Đấu Vũ hội phong tỏa. Một ít người thông tuệ nghĩ tới chỗ này, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Giữa bầu trời, ba người Diệp Huyền tự nhiên cũng phát hiện cử động của Đấu Vũ hội ở Đông thành, xem ra Đấu Vũ hội vì đánh chết chúng ta, cũng thật là hạ vốn liếng a. Diệp Huyền hít mắt nhìn đám người chắc nhất phàm điên cùng đánh tới, trong ánh mắt căn bản không hề có một chút kinh hoàng. "Diệp thiếu, thừa dịp những cường giả khác của Đấu Vũ hội còn chưa tới, chúng ta trước giải quyết bốn cái này a." Tuyết Kiếm Vũ đế lên tiếng, đằng đằng sát khí nói. "Chính hợp ý ta." Diệp Huyền cười nhạt, mà Hoàng phủ Tú Minh ở một bên Thì trước sau ánh mắt lạnh khóc, giết đi, thỏa thích giết chóc đi, đầu vũ hội này dĩ nhiên cùng vô lượng sơn cấu kết, như vậy, liền chú định kết quả bi kịch của bọn họ. Trong con người lướt qua một tia hàn mang, Diệp huyền đánh ra tài quyết chi kiếm, trong con người bắn mạnh ra một tia điện ác liệt. Giết, hắn lệ quát một tiếng, đối mặt chắc nhất phàm tiến công, không lùi mà tiến tới, trường kiếm trong nháy mắt phụt ra một ánh chớp màu xanh thẳm, ầm ầm bổ xuống. Hả, ba người bọn hắn dĩ nhiên không trốn. Nhìn thấy trên mặt ba người Diệp Huyền không hề có một chút kinh hoàng, ngược lại quay đầu đánh tới, chắc nhất phàm không khỏi sửng sợ. Phải biết nơi này là đại bản doanh của đấu vũ hội, chỉ cần ngăn cản một hồi, lập tức liền sẽ có vũ đế khác chạy tới, đến thời điểm đó ba người Diệp Huyền tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, dựa theo chắc nhất phàm tưởng tượng. Lúc này Diệp Huyền hẳn là điên cuồng chạy trốn mới phải. Bọn họ là biết rõ không cách nào trở lại hỗn loạn chi thành, muốn liều chết một kích sao. Lòng nghi ngờ, nhưng chắc nhất phàm quản không được nhiều như vậy. Bởi vì Diệp Huyền bổ ra kiếm khí màu xanh lam, đã cùng chiến đao của hắn va chạm. Tiểu tử cuồng vọng, chết đi cho ta. Cười lạnh một tiếng, chắc nhất phàm bùng nổ ra lực lượng trước nay chưa từng có. Huyền nguyên trong cơ thể điên cuồng dâng trào, kết hợp lực lượng võ hồn, ánh đao trong tay tăng nhiều, hóa thành trăm trượng, thật giống như một ngọn núi lớn, điên cuồng chém xuống. Chắc nhất phàm rất rõ ràng thực lực của Diệp Huyền, tuy có thể cùng vũ đế tranh đấu, nhưng cũng chỉ tương đương với vũ đế mới vào nhất trọng mà thôi mà hắn là vũ đế nhất trọng đỉnh phong, ở dưới một đòn toàn lực của hắn, đối phương không chết thì cũng phải trọng thương. Chương 1540, dồn dập tới rồi, 1. Ánh đau giống như núi điên cuồng trấn áp xuống, rung động ầm ầm, không gì địch nổi, nhưng ở trong lòng của chắc Nhất phàm còn chưa kịp cao hứng, một màn khiến cho hắn khó có thể tin phát sinh. Oanh ca, một ánh chớp màu xanh đột nhiên từ trong ánh đao mà hắn đánh xuống xuyên thấu ra, tia chớp này đầu tiên là một tia, nhưng dần dần, càng ngày càng mạnh mẽ. Đến cuối cùng, sĩ nhiên lan tràn đến toàn bộ ánh đao của hắn. Bùm bùm, phảng phất như ánh đèn từ trong khe hở nham thạch xuyên thấu ra, nương theo tiếng nổ đùng liên tiếp, một ánh kiếm màu xanh lam trong nháy mắt xé rách ánh đao của hắn đánh xuống, như bẻ cành khô. Phách ánh đao của hắn thành phấn vụn, sau đó ánh kiếm màu xanh lam kia không gì địch nổi, hóa thành một tia sét cấp tốc đi tới trước mặt chắc nhất phàm. Ngực cái gì? Chắc nhất phàm giật nảy cả mình, vội nằm ngang chiến đao màu đen ở trước ngực uhm một nguồn lực lượng từ trong chiến đao lan tràn ra, tùy theo lan truyền đến còn có một luồng lực lượng sấm sét đáng sợ. Lực lượng sấm sét kia điên cuồng tấn công huyền nguyên hộ thể của hắn, đánh huyền nguyên hộ thể của hắn sinh ra lỗ thủng. Thân thể tê dần, chất nhất phàm bay ngược ra hơn trăm thước, trên tay truyền đến từng trận cảm giác ma túy, hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong huyền nguyên gợn sóng cuồng quyền, Diệp Huyền lạnh lùng bay lượn ra, hắn tay cầm trọng kiếm, thân tình lạnh lùng, như một vị tử thần nhìn chăm chú con mồi, đáng chết. Ngươi làm sao sẽ ngăn trở được một đao của ta, không thể. Chắc nhất phàm có chút khó có thể tin gào thét oanh. Áo bào trên người hắn đón gió kích đãng, Chiến đao màu đen tỏa ra vô số hắc khí sát phạt. Những đao khí này hóa thành từng hoảnh lăng hình, ánh mắt sắc bén, dương nanh múa vuốt, cắn xé về phía Diệt Huyền. Sát phá lang, phá quân trảm. Xì xì xì. Vô số ánh đao màu đen xuất hiện ở trong thiên địa, những ánh đao này đều phát sinh tiếng ô hống giống như thiên lang khiếu nguyệt. Ánh đao lít nhà lít nhít như bảy sói trên vùng bình nguyên triệt để bao bao Diệp Huyền ở trong đó. Chò mèo, phá. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, thân hình của hắn ở trong ánh đao không ngừng thiểm lược, trọng kiếm trong tay nhanh như tia chớp bổ ra. Mỗi một kiếm đâm ra, tất có một vệt ánh đao phá diệt. Trang. Cuối cùng, một ánh kiếm giống như đến từ mộng ảo sáng lên, ánh chớp phun trào bỗng dưng xuất hiện ở bên hông chắc nhất phàm. Chắc nhất phàm kinh hãi, chiến đao trong nháy mắt chém xuống. Keng. Kim thiết giao nhau, ánh chớp nổ tung lực lượng xâm xét mãnh liệt xé rách huyền nguyên hộ thể của trác nhất phàm, càng ở bên hông hắn lưu lại một lạc ấn trái đen. Ngược cái gì? Trong lúc bắn lui, trác nhất phàm mặt lộ vẻ kinh sợ, hoàn toàn bị diệp huyền làm cho kinh ngạc đến ngây người. Mà cùng lúc đó, trác nhất phàm cũng chú ý tới đám người hòa quyền vũ đế giao chiến cách đó không xa. Trên bầu trời, hòa quyền vũ đế, cùng thiên vũ đế, thần quang vũ đế ở thời điểm đối diện hoàng Phù tú minh cùng huyết kiếm vũ đế, không những không có chiếm thượng phong, trái lại liên tiếp lùi về sau có loại xu thế không chống đỡ được. Này sao lại thế? Trong lòng Trác Nhất Phàm nhất thời kinh hãi. Nguyên bản ở trong tưởng tượng của Trác Nhất Phàm, bà đại hộ pháp của đấu vũ hội đối phó Hoàng Phủ Tú Minh cùng huyết kiếm vũ đế, tuyệt đối là có thể chiếm được thượng phong. Dù sao bọn họ năm người tu vi đều ở cửu giai nhất trọng, tuy Hoàng Phủ Tú Minh vẫn là một tên luyện hồn sư, nhưng tình huống ba đối hai, hắn cũng vô lực hoàn chuyển. Không ngờ bây giờ chiến đấu vừa bắt đầu, thế cuộc trên chiến, chiến trường lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trác Nhất Phàm. Hoàng phủ Tú Minh cùng huyết kiếm Vũ Đế lấy hai địch ba, không những không rơi vào hạ phong, trái lại càng đánh càng hăng, để ba người hòa quyền Vũ Đế liên tiếp chống đỡ, không có lực lượng dáng trả. Trong đó huyết kiếm Vũ Đế cầm trong tay một thanh huyết quang kiếm, mỗi một kiếm hạ xuống, đám người Hồng Thiên Vũ Đế đều chỉ có thể toàn lực chống đỡ, lùi về sau không ngớt, về mặt thực lực hoàn toàn bị áp chế. Cái uy thế nổ tan ra đáng sợ kia, so với hơn một tháng trước mình và huyết kiếm Vũ Đế giao thủ, mạnh đâu chỉ một bậc. xì xì Ngay thời điểm chắc Nhất Phàm khiếp sợ, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hỏa Quyền Vũ Đế bị Huyết Kiếm Vũ Đế một chiêu kiếm bổ vào ngực, huyền nguyên hộ thể triệt để nát tan, cả người chật vật bay ngược ra ngoài. Hỏa Quyền. chắc Nhất Phàm kinh nộ lên tiếng, bá, thân hình hơi động, muốn giết về phía Huyết Kiếm Vũ Đế. Đối thủ của ngươi là ta." Diệp Huyền cười lạnh, Chấn Nguyên Thạch đột nhiên xuất hiện, trấn áp về phía chắc Nhất Phàm. Cút ngay." Chắc Nhất Phàm một đao điên cuồng bổ vào Chấn Nguyên Thạch, bịch một tiếng, Chấn Nguyên Thạch điên cuồng xoay tròn, nhưng chắc nhất phàm cũng chật vật lùi về sau mấy chục mét, trên đường mặt thanh hồng đan sen, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, cuộn khí tức trên người ngươi, làm sao sẽ? Chắc nhất phàm nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền. Lúc này hắn rốt cục ngơ ngác phát hiện, sức chiến đấu của Diệp Huyền so với một tháng trước, mạnh hơn chí ít một bậc, so với huyết kiếm vũ đế tăng lên, chỉ có hơn chứ không kém. Một tháng trước, hắn một đao có thể dễ dàng đánh bay trấn nguyên thạch của Diệp Huyền, nhưng hôm nay Chấn nguyên thạch kia tản mát ra khí tức rộng rãi càng làm hắn có loại cảm giác kinh hồn bạt phía. Lẽ nào hắn đột phá cửu thiên vũ đế? Trong lòng chắc nhất phàm cả kinh. Nhưng chợt hắn phát hiện, khí tức trên người Diệp Huyền tuy nồng nặc, nhưng cách cửu thiên vũ đế còn kém một chút. Nói cách khác, tu vi của đối phương còn ở vũ hoàng. Nhưng vì cái gì đồng dạng là vũ hoàng, khí tức của Diệp Huyền sẽ tăng lên nhiều như vậy. Khí tức tăng lên lớn như vậy, tuyệt đối không phải đơn giản liền có thể làm được. Tất nhiên là được một loại đột phá nào đó. Chẳng lẽ cốt cục? một ý nghĩ ở trong đầu chắc nhất phàm đột nhiên bay lên, hắn kinh hãi nhìn Diệp Huyền, thất thanh nói: ngươi, ngươi nguyên lai chỉ là Vũ Hoàng Nhị trọng. Cái ý niệm này vừa ra, trước hết thẩy nghi ngờ trong nháy mắt rõ ràng, nhưng đáp án này lại để chắc nhất phàm càng thêm kinh hãi. Nghĩ đến lúc trước Diệp Huyền cùng mình giao thủ, đối phương vẻn vẹn là Vũ Hoàng Nhị trọng, mà không phải bát giai tam trọng đỉnh phong như mình tưởng tượng, trong lòng của chắc nhất phàm liền không khỏi bốc lên một tia sợ hãi. Đúng thế, chính là sợ hãi. Một bát giai nhị trọng. Điền có thể suýt chút nữa đánh giết vũ đế nhất trọng, chắc nhất phàm hầu như không dám tưởng tượng mình đến tột cùng chọc một quái vật gì.